Còn không thì thôi, vì gì phải nói dối, để rồi trước sau gì, sự thật cũng vẫn là sự thật mà thôi. Vừa về tới nhà, Hoàng Tùng ngạc nhiên khi thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách. Thường thì vào giờ này mẹ đã đi ngủ, không hiểu có chuyện gì nhưng anh vẫn lệ phép chào mẹ. Sao giờ này mẹ vẫn chưa đi nghỉ? con ngồi đó nói chuyện với mẹ một lát được không? Hoàng tung lưỡng lựa. Bởi anh còn nhớ ngày đó cũng một phần vì mẹ không ưa bảo hơn, mà vợ chồng anh ly hôn. Nếu bây giờ mẹ mà biết anh thường lui tới với mẹ con của ấy, rồi chuyện này đến tay thanh hẳn thì sẽ như thế nào? Nhưng tình huống này thì con muốn trốn về phòng cũng không toát. Thôi đành tùy cơ ứng biến mà thôi. Dạ có chuyện gì thế mẹ? Để lúc khác có được không? Lúc khác là lúc nào? Hay chờ chúng mày ly hôn rồi mới báo cho bà già này biết. Nghĩ cũng thương con bé hơn tướng chỉ giận hờn như vậy thôi Ai ngờ hai đứa ra tòa ly hôn từ lúc nào Chính vì thế lần này mẹ phải bám sát Không thể như lần trước Hoàng Tùng làm bộ ngạc nhiên Nhưng chúng con có chuyện gì đâu Tại sao mẹ cứ suy luận ra như thế chứ Suy luận là thế nào Mẹ vừa lên thăm bà xui nên biết hết rồi Nghe mẹ nói như thế Làm Hoàng Tùng hoảng hút Con biết mẹ Hảo đã nói những gì mà mẹ anh lại có vẻ căng thẳng như thế Anh hỏi mẹ Mẹ Hảo nói thế nào cơ? có nhắc đến con không? Mà còn có thể nói gì nữa khi cả nhà bà ấy đã lừa dối con chứ Bà dung giật mình vì tái độ con trai rất buồn bà Mà hỏi con dâu cũng chẳng nói Bà bắt ngọn nói dối đến thăm bà xuôi Chứ chân bà đâu thế này thì đi làm sao được chứ Nhưng hoàn tuần con bà đã nói gì thế Tại sao cả nhà ông bà xui lại nói dối nó? Mà nói dối chuyện gì đến nỗi nó phải bỏ về nhà mẹ hả? Bà tiếp tục đóng vai nói lấp lửng Kể cũng tội bà ấy Vì Hoàng Tùng quá bức xúc mà mất cảnh giác anh cứ thế nói một hơi không thấy được sự ngạc nhiên tột cùng của mẹ Tội gì chứ mẹ bà cũng chẳng tốt đẹp gì đâu khi cả nhà thông động lừa dối con suốt 3 năm nay con chỉ hận bản thân mình có mắt Mà đi nuôi con thiên hạ Trong khi con trai mình thì phải chịu cực khổ Mang tiếng là con hoang Không có cha Nghe tới đây Bà Dung đã hiểu phần nào câu chuyện Bà nghẹn ngạo bảo Cô vừa nói sao cơ Tại sao lại không nói với mẹ Tại sao chứ con người lỗi tại mẹ Tại mẹ nên vợ chồng mày mới như thế Hoàng Tùng xúc động Anh đi sang ôm lấy mẹ Giọng nói cũng lạc hẳn đi Cậu thật công ngờ mẹ à, đúng là ông trời có mắt. Bà Dung lại tưởng anh đang nói chuyện về đứa con trai với con dâu Thanh Hằng nên nói tiếp. Ngày hồi mới cưới được 7 tháng, nó sanh là mẹ đáng nghi. Nhưng cũng tại mẹ khi đồng ý kết xui với ông ta. Tất cả đã xong rồi. Hơn nữa, bà ấy cũng đối xử tốt với con, nên mẹ cũng tạc lưỡi mà im lặng. âu cũng là số kiếp, Con dù sao cũng đã hai đợi vợ. Chẳng lẽ lại như thế nữa sao? Rồi tiếng ạ người ta cười cho. Hoàng Tùng đau khổ nói Làm sao bây giờ đây hả mẹ? Con cũng thương thằng Khang lắm. Bà Dung động viên con trai Có thể bỏ qua được thì bỏ qua thôi con. Cho dù không phải con mình Nhưng nếu đối xử tốt với nó Thì nó cũng tốt với mình. Hơn nữa các con còn trẻ Sẽ còn sinh đẻ thêm. Nhưng còn con của con thì sao? Con còn con muốn chứng kiến người đàn ông khác hành hạ nạ con của con? Gạt nhanh dòng nước mắt bà Dung tứng chặt tay con trai hỏi cặn từng tiếng Con vừa nói sao? Còn có con trai ruột không lẽ cây hơn nó có thai? Hoàng Tùng ngợt đầu anh nói tiếp Sau khi ly hôn xong Bảo Hương phát hiện có thai lúc đó đã được 2 tháng 7 tháng sau cô ấy sinh con trong khi tiền không có Việc làm cũng không Cuối cùng để có tiền sinh nở Mẹ Ngà đã quyết định bán nhà lớn Rồi mua một căn nhà nhỏ trong hẻm Để mẹ con bà cháu tá tút Nhằm trút ra số tiền Để trì tiêu ăn uống Chờ bé Dũng cứng cáp rồi bảo hơn Đi xin việc làm Trời đất ơi Bà Dung chỉ thốt lên được hai tiếng Rồi ôm mặt cụp xuống Tất cả là lỗi của bà ấy Bà đã làm khó dễ với con dâu Buông những lời chỉ trích Thậm chí là quyền rủa con dầu vô Phước nên không thể sinh nở việc làm của bà như đổ thêm dầu vào lửa khiến cho mâu thuẫn giữa con trai và con dâu càng thêm phần căng thẳng dẫn tới ly hôn bây giờ bà còn mặc mũi nào để nhìn nhìnấu nội chứ chính bà đã làm khổ con trai sai lầm kế tiếp sai lầm bà phải làm sao đây con sẽ ly hôn làm sao bây giờ khi con trai của bà đã phải ly hôn thứ hai lần Rồi thiên hạ cười chê rằng nhà bà vô phúc Ai còn có thể gã con gái cho con trai bà nữa Cố gắng tỏ ra bình tĩnh bà khuyên con Suy nghĩ cho kỹ đi con ơi Hoàng Tùng cương quyết Con đã quyết định rồi mẹ à Anh kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện Nghe xong bà Dung nói Mẹ thật không biết ăn nói thế nào với ông bà xui Lại càng không còn mặt mũi nào để nhìn bà xuôi ngà với cháu nội. Tội lỗi quá. Hoàng Tùng má ngủi mẹ. Mọi chuyện đã qua, giờ có nhắc lại cũng chẳng có ích gì cả. Mọi chuyện cứ để con giải quyết. Nói xong, anh đưa mẹ về phòng nghỉ. Khuyên mẹ là thế, nhưng chính anh cũng cảm thấy rất khó. Mặc dù cuộc hôn nhân với Thanh Hằng không xuất phát từ tình yêu, nhưng dù sao hai người cũng đã sống với nhau hơn 2 năm trời, chưa một lần xảy ra mâu thuẫn. Chuyện hôn nhân có phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu. con bé Khang nữa, con mang họ Hoàng của anh. Nếu một ngày phải xa con, anh sẽ buồn và nhớ con lắm. Nhưng nếu như cha đứa bé không xuất hiện, thì quả thực anh cũng chưa nghĩ đến chuyện trời bỏ hai mẹ con, mà còn phải tùy thuộc vào thái độ của Thanh Hằng. Hiện nay không những Vũ Lương đã biết bé Hoàng Khang là con trai của mình, mà anh ta lại còn tấn công dồn dập bạo hơn. Chỉ cần nghe qua một đoạn nói chuyện trong điện thoại, đủ hiểu mối quan hệ của họ đang tiến truyền thế nào. Làm sao anh có thể chịu đựng khi anh ta cưới bảo hơn và thường xuyên đến thăm con trai Hoàng Khang? Còn anh muốn gặp con trai Hoàng Dũng, lại phải có ý kiến của anh ta. Trời đất ơi, chỉ cần nghĩ tới thôi, anh cũng đã muốn điên lên. Anh muốn biết ý kiến của Thành Hằng thế nào, như từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cô ấy hoàn toàn im lặng, không một cuộc gọi cũng như một dòng tin nhắn. Ít nhất khi biết rằng anh đã biết hết tất cả mọi chuyện Cô cũng phải có một lời xin lỗi với anh Chính cô là người đã gây ra tội lỗi Chẳng lẽ lại bắt anh phải lên tiếng trước hay sao Gọi điện cho vợ liên tục 2-3 cuộc Mà bà Hảo không hề nghe hay trả lời Làm cho ông Tài không còn bình tĩnh nổi Ông khóa cửa đón taxi đến bệnh viện Ông tự nhủ rằng khi ông đến nơi rồi Xem bà Hảo vợ ông sẽ cư xử như thế nào Xem bà ấy có theo ông về nhà hay không Hay vẫn ở lì trong bệnh viện Thử hỏi có người vợ nào Bỏ mặt chồng đang bệnh Không ai cơm nước hay chăm sóc hay không Ông sẽ đuổi thẳng cổ của người làm Dám bỏ không cơm nước Vào luôn trong bệnh viện với bà ấy Để trùi xem Ai sẽ thắng cho biết Bà Hảo ngạc nhiên khi thấy ông Tài xuất hiện Ở ngay cửa phòng bệnh Với gương mặt hầm hầm Thị nói nhanh với cô Xuân giúp việc Chắc chắn ông ta đến gây chuyện, cô chạy nhanh ra cổng báo cho bác bảo vệ và điện cho cô Hằng đến đây. Dạ. Nói rồi cô Xuân vội chạy ra ngoài, nhưng ông Tài đã chặn ngay cửa, gần từng tiếng. Đứng lại đó mày đi đâu? Bà Hảo lúc này bởi đứng phát dậy, chỉ tay vào cô người làm nói dứt quát. Cô xuống căng tin mua cháo nhanh rồi về đi, sao còn đứng đó? D dạ... Chị Xuân chỉ dạ một tiếng rồi nhanh như con sóc Vội chạy ra ngoài Không còn cách nào khác Ông Tài đành để cho cô ta đi Không dám ngăn cản Bởi ông nghĩ chưa đến mức phải căng thẳng quá Ông biết tính bà hiền lành Những nhìn Nhiều khi ông làm quá mà bà cũng chẳng nói gì Chỉ im lặng và im lặng mà thôi Thấy ông Tài cứ đứng ngay cửa nhìn vào Bà hảo lên tiếng trước Anh không ở nhà mà đến đây làm gì Ông Tài tỏ ra đáng thương Tôi nhớ bà nên đến đây không được hay sao. Bà cười mỉa mai. Nhớ tôi. là quá ha. Sao bà lại nói như thế? Vợ chồng dù sao cũng đã ở với nhau mấy chục năm. Tại sao bà còn về nhà mà cứ ở trong đây Ở trong này thì sao? Người ta sợ nhất phòng bệnh như với tôi. Tôi thấy rằng tha ngửi mùi cồn, mùi thuốc, thậm chí là mùi chết chóc. Cũng đỡ hơn phải sống trong ngôi biệt thự sang trọng. Nhưng phải chịu đựng cái mùi ô ế từ con người ông phát ra. Ông Tài không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tính gia trưởng lại đổi lên. Ông tiếng lại gần dơ tay lên. Nhưng chỉ là đe dọa, không dám đánh như mọi khi. Không ngờ bà Hảo lại chủ động song tới, hút đầu vào tay ông, mà gào lên. Trời ơi, có ai không cứu tôi với? Tiếng khóc của bà kèm theo tiếng hét của bé Khan làm mọi người ở đó vội chạy sang. Người ta thấy bà Hảo tóc tai bù dù, khuôn mặt bị trầy xước, đang ngã lăn dưới nền đất. Ông Tài thì đứng sát nhà, đang cúi xuống đỡ vợ. Nhưng khi tay ông chạm vào người thì bà lại hét lên. Ông cuốc đi, tại sao ông lại đánh tôi? Tôi... Ông ta cứ ấp uống, không nói được câu nào. Đúng lúc đó bảo vệ bệnh viện cũng đã có mặt. Bà cứ ôm bụng, lăn lộn gào khóc thì vội xong cửa đẩy ông ta ra ngoài. Miệng hét lên Ông quốc đi Còn đến đây làm gì Thấy cô giúp việc đã dùng điện thoại Và chụp lại mọi việc trong phòng Rồi nhanh chóng bế bé, bé khang ra ngoài Bà Hảo lăn lộn kêu đau Rồi nói với hai người bảo vệ Yêu cầu các anh bắt ông ta ngay Ông ta chính là tội phạm Trong vụ án hiếp dâm và cướp tài sản nhắn tới chuyện ngày xưa Ông ta đã hiểu rằng bà Hảo Vợ ông đang làm gì Ông ta không còn giữ vẻ mặt như ban đầu Thay vào đó là khuôn mặt dữ tợn, vội vớ ngay, cây đỡ chai truyền dịch bằng sắt ở ngay đầu giường. Ông lùi vào trong rồi tuyên bố, tặng nào dám đến đây, tập vụt ráng chịu. Hành động vừa rồi đã gây bất lợi cho ông, khi được xem là chống người thi hành công vụ. Toàn bệnh viện được báo động và công an cũng đã nhanh chóng có mặt. Bị công an giải ra ngoài, chính ông Tài cũng còn chưa tin nổi những gì vừa xảy ra. Ông chỉ cố gắng quay đầu lại, đưa ánh mắt thất thần nhìn bà Hảo, như muốn hỏi tại sao bà ấy lại làm như thế? Tại sao suốt gần 30 năm, bà không hề hé sang nói nửa câu, để rồi khi hơn nửa đời người, thì từ cái miệng kia mới thốt lên những từ ngữ cay đắng như thế? Bà Hảo quay mặt vào như không dám nhìn ông ta bị công an giải đi. Hận lắm, cay đắng và đau khổ vì người đàn ông này. Nhưng không hiểu sao khi làm được cái điều bà nuôn nấu, hai chữ trả thù, thì bà lại không vui, không hạ hê. Thay vào đó là một sự đau khổ dày dứt. Phải chăng đó là tình người, dù sao bà cũng đã sống bên cạnh ông ta mấy chục năm qua. Và sự hiện diện của con gái Thanh Hằng vừa níu giữ bà ở lại, nhưng cũng là vết nhơ từ cái đêm kinh hoàng ấy. Mà mãi đến bây giờ, từ trong cổ hồng, mới có thể thoát ra những câu từ cay đắng như thế. Như bà Hảo đã quên rằng, con gái Thanh Hằng cũng đang có mặt ở đó. Cô như hóa đá giữa phòng, khi chứng kiến những gì mẹ hét lên, đầy cấm vấn. Bà nhìn ba, cấm nến bị công an dại đi. Khi ba đi rồi, mẹ lại ôm mặt khóc. Như vậy là thế nào? Giữa ba và mẹ có chuyện gì mà cô không biết? Thanh Hằng lưỡng tượng đi ra ngoài, cô như một cái bóng, không cảm nhận được, ngay cả vạn vật xung quanh. Hai mắt nhìn chăm chố ra ngoài cổng, nơi ba cô vừa bị công an dạy đi. Cô tự hỏi có bao giờ chính cô lại là con của một tuổi hiếp dâm, cướp của hay không? Ngày mai làm sao để đến công ty? Khi mọi người chỉ trỏ và nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, xa lánh. Cô muốn hét lên thật to, để cả thế giới này cùng biết. Cô muốn hỏi ông trời tại sao lại đối xử bất công với cô như thế? Thanh Hằng cứ thế bước đi trong vô vọng, Mà cô cũng không biết mình đã rơi gói cổng bệnh viện từ khi nào Thấy con gái vừa khóc vừa chạy ra ngoài mà lâu chưa vào Bà Hảo như sực tỉnh vội gọi điện thoại cho Vũ Lương Alo con ơi Nghe giọng bà Hảo đầy nước mắt Vũ Lương đoán đã xảy ra chuyện gì đó nên động viên Bác bình tĩnh đi ạ, giờ bác đang ở đâu cho đến ngay Đừng lo cho bác, cô đi tìm Thanh Hằng đi Nó vừa đi vừa khóc ra cổng bệnh viện mà không thấy quay trở lại. Cô hiểu rồi, bác đừng lo lắng quá. Không hiểu sao lúc này, bà Hạo bỗng bình tĩnh lạ thường, sau khi điện thoại cho Vũ Luân đi tìm Thanh Hàng, bà quay vào nói với cô giúp việc. "Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, tôi đi làm thủ tục ra viện nhé." "Dạ bà chủ." Nói xong, bà bế bé, bé Hoàng Khan, rồi hai bà cháu đi làm thủ tục xuất viện, bà phải trở về nhà. Để chuẩn bị hồ sơ cho việc tố cáo ông Tài Mặt bà đánh lại tỏ vẻ cường quyết Không ai hiểu trong đầu người phụ nữ Đang suy nghĩ những gì Ngay chính bản thân bà cũng không nghĩ rằng Sẽ có ngày hôm nay Bà biết rõ bản chất con người của ông Bà bà cứ tưởng đó là ân nhân Thực chất ông ta chính là người chủ mưu Làm nhục nhằm chiếm đoạt bà Qua giây phút bất ngờ Ông Tài theo các đồng chí công an Ra khỏi bệnh viện và hoàn toàn im lặng Trong đầu ông đã đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi Và lấy làm ngạc nhiên Không ngờ tại sao bà Hảo Lại có thể hét lệnh Tố cáo ông là tên tội phạm hiếp dâm Cứt tài sản Căn cứ vào đâu Mà bà ấy có thể khẳng định như thế Cái đêm hôm đó còn hiện rõ trong đầu Nhưng ông khẳng định Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào Cũng không có bằng chứng Ngay giữa cánh đồng lại vào buổi tối Làm gì có camera Người tham gia cùng với ông Cũng đã qua đời năm ngoái Mà cho dù ông ta có khai ra Cũng là vô khống vì không có bằng chứng Sợ gì ông im lặng Và chấp hành đi theo các đồng chí công an Bởi ông cần thời gian để suy nghĩ Hơn nữa bà Hảo Đang bị kích động mạnh Rất có thể bà ấy bị bệnh hoang tưởng Nên suy luận linh tinh Mà không có căn cứ Chuyện bây giờ còn chẳng ăn ai Huống gì chuyện cách đây gần 30 năm Lúc đó ông không dạy gì mà đi thanh minh hay giải thích Chính ông cũng bị kích động Và hoàn toàn bất ngờ khi nghe từ miệng bà Hạo tố cáo Lúc đó nếu ông bình tĩnh hơn Không cầm cây rác thì cớ gì ông bị bắt Vấn đề bây giờ là ông muốn biết Ai là người đã suối bẫy bà Hạo tố cáo ông Những người biết chuyện này ngoài ông Luật đã qua đời Thì chỉ còn có ông Hoàng Nhưng ông ta cũng chỉ nghe bà Hảo nói chứ đâu có chứng kiến Nếu ông ta có đủ bằng chứng Thì đã tố cáo ông Làm gì có chuyện bà Hảo chấp nhận bỏ ông ta Để về chung sống với ông chứ Khuôn mặt ông Tài nhanh chóng trở về trạng thái lì lợm như cũ Mặc dù ông vẫn im lặng Không hề hé môi dù chỉ một câu Nhưng trong ánh mắt kiêu ngạo Và cái miệng dứt lên một nụ cười thách thức Thì không ai nói rằng ông ta đang sợ hãi Hơn đứa bên cạnh ông ta còn có thanh hằng Sẵn sàng bảo vệ cha Đứa con gái mà ông đặt hết mọi hy vọng vào đó Nếu nói bà Hạo bị động do kẻ xấu suối bẫy thì ông còn tin, như với con gái Thanh Hằng thì không bao giờ. Lúc ra xe cùng mấy người công an, ông ngoái lại nhìn thì thấy nét mặt vợ ông có phần hoạn hút. Như con gái thì cứ đứng trân trân, nhìn người ta, giải cha đi. Nhất định con sẽ yêu cầu mẹ trả lời tại sao lại đối xử với cha như thế. Khi đến cơ quan điều tra, ngay lập tức ông được mời vào phòng làm việc. Nói thật đây không phải lần đầu tiên mà ông đến nơi này Nhưng không hiểu sao lần này tâm trạng của ông có vẻ rất bất an Phải chăng những lần trước ông đến với vai trò Là một mạnh thường quân, một giám đốc doanh nghiệp Hay làm từ thiện Còn lần này ông đến với vai trò một tội phạm Có hai chiến sĩ công an áp giải đi hai bên Chào Nam, đã lâu rồi không gặp Bước vào phòng, nhìn thấy thủ trưởng Nam đang ngồi trên bàn Ông cố tạo nụ cười thân mật rồi dơ tay ra đình bắt như những lần trước. Nhưng ông chợt buông thỏng cánh tay ngựa ngùng vì không có ai bắt tay với ông. Cũng như không có nụ cười thân mật như trước, thay vào đó là nét mặt lạnh băng và nghiêm khắc. Ông chợt hiểu vai trò của mình lúc này đã khác. Tiếng ông Nam hôm nay cùng thiếu vắng nụ cười. Chào giám đốc Tài. Ông đã khỏe chưa? Ông Tài ngựa ngùng bảo. Vâng, chào ông. Tôi cũng thấy bớt như vẫn còn mệt lắm. Chúng tôi lại thấy khác. Nhìn camera trong phòng, thấy ông rút cây sắt dài như thế với tác phòng rất nhanh nhẹn. Có khi còn hơn cả tên niên, thì tôi hiểu rằng ai dám nói ông vừa bị tai biến chứ. Tụ thật với anh, cái bệnh này nhiều khi cũng kỳ lắm. Có lúc sức khỏe, nhưng rồi đi lúc nào cũng chẳng biết. Thôi được rồi, cũng mong ông có sức khỏe để giải quyết các vấn đề cho xong. Nói xong, Ông Nam gật đầu và anh trinh sát trẻ Đặt lên bàn trước mặt ông Tài một tờ giấy Và cây bút trùi nói Xin ông hãy viết vào đây Lúc này ông Tài hiểu rằng mình đang phải làm gì Tại sao ông phải khai chứ Đành rằng ông cầm cây sát cứ cho làm vũ khí Hay là gì cũng được Nhưng trong hoàn cảnh đó Bà Hảo cứ la hét Vu vạ cho ông Còn hai ông bảo vệ Mặc dù chưa xác mình đúng sai cũng vội lao tới Thái độ hung hăng như khi bác tội phạm. hơi nữa, người từ các phòng bên cũng vây kín xung quanh, dùng mong vào thế đường cùng Thì việc tìm một vật gì đó làm vũ khí, để tự vệ cũng là lẽ thường tình. Mà ông cũng cầm cây sát và hô to lên, chỉ có đánh ai đâu. Nếu các anh nói trong phòng có camera, thì cần xem lại. Ngay cả bà Hảo cũng chỉ là ăn vạ. Chứ thực tình, ông không hề đánh đập gì bà ta cả. Ông hỏi ngược lại. Anh yêu cầu tôi viết gì Ông Nam chiếu ánh mắt sắc như dào Về phía ông Tài Rồi càng giọng bảo Với kịch hạ mang được rồi đấy anh Tài à Gặp anh trong hoàn cảnh này Thật đáng buồn đấy Anh không hiểu Và không lạ gì tôi Chẳng qua chỉ là hiểu nhầm thôi Tôi cũng mong rằng đó là hiểu nhầm Vậy anh chứng minh rằng mình trong sạch đi Nhưng tôi đâu có làm gì đâu chứ Vậy thì tôi sẽ bác bà Hảo tội vô khống cho anh Bảy nộp đơn tố cáo anh chủ mưu hiếp dâm và cướp tài sản nhằm chiếm đoạt bãi Anh thấy thế nào? Ông Tài rất ngạc nhiên. Ông vừa nói bãi đã nộp đơn tố cáo tôi sao? Đúng, trong đơn bảy ghi rõ ngày tháng, địa điểm. Ông Tài bỗng cười lớn. Chắc tôi phải đưa bãi đi điều trị ở bệnh viện tâm thần. Dạo gần đây, tôi thấy bà khác. Định đưa đi khám nhưng rồi bận quá. Hơn nữa cũng một phần chủ quan. Ai ngờ... Ông Nam cười mỉa mai Tôi nghĩ người đi khám là ông Câu tôi hỏi rất rõ Tiếng tôi nói cũng rất dễ nghe Vậy mà hình như tay ông không nghe thấy gì cả Miệng ông cũng bị cứng không thốt nên lời Vậy chỉ còn cách Ông sẽ phải trả lời trước tòa Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát Truy tố ông theo nội dung Bà Hảo đã tố cáo Ông Hà giọng bảo Tôi xin lỗi nếu như có điều gì đó không phải Nhưng thực tình tôi không biết viết gì cả Tôi cũng không hiểu bà nhà tôi đã tố cáo những gì Gia đình nào chẳng có lúc Cơm không lành canh không ngọt Nhưng xong thì tôi Chứ gì đâu mà nói ra những câu ghê sợ như vậy chứ Đó cũng là ý kiến của anh Anh cứ viết vào như thế Với yêu cầu là phải thực sự Còn nếu viết sai Thì tôi sẽ nặng thêm Không còn cách nào khác Ông Tài bắt đầu viết Ông ta viết vòng vo không đâu ra đâu Lúc thì khai ở bệnh viện Cầm cây sát để tự vệ Lúc lại nói, bà Hảo bị trầm cảm rồi lại thương vợ và mong muốn được đưa vợ đi điều trị. Viết xong, ông ta nộp cho công an rồi đứng dậy ra về. Nhưng ngày lúc đó, được lệnh của ông Nam, chiếc cổng số 8 đã nhanh chóng bập vào cổ tay ông ta, kèm theo lời nói rất đành thép. Ông Tài ông đã bị bắt. Quá kinh ngạc và bất ngờ, ông ta nhìn cổ tay bị cổng lại, quay sang nhìn ông Nam, miệng hét lệnh. Ông có biết mình đang làm gì không hả? Tôi biết chứ. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ truy bác tội phạm. Bằng chứng nhân chứng đã rành rành ra đó. Ông tưởng qua mặt được pháp luật sao? Bằng chứng gì? Nhân chứng là ai? Tôi yêu cầu phải biết. Nếu không, đó là vu khống. Tôi đã cho ông tự giác khai nhận. Nhưng ông cố tình chối lùn quanh. Nếu vậy thì chỉ còn cách. Ông sẽ đối chứng và trả lời trước tòa. Các ông không được đối xử với tôi như thế. Tôi yêu cầu được gặp lại vợ tôi. Vậy đã gửi đơn lên tòa án đơn phương lị hôn và gửi lời tới ông. Hẹn gặp Tài tòa. Ông Tài gục mặt xuống. Thật tình ông cứ tưởng mọi chuyện cụ đã qua và ông đang là người chiến thắng. Ông có tiền, có quyền và muốn gì được đấy. Ai dám chống lại ông? Khi có nhu cầu, ông bằng mọi giá phải chiếm đoạt cho bằng được kể cả phải dùng cả thủ đoạn. Hơi nửa thủ đoạn một chút mà được việc thì cũng đâu có sao. Ông luôn ngồi trên chiến thắng. Nhưng ông cũng không thể ngờ được, chính bà vợ của ông cũng đã thủ đoạn để chiếm đoạt phản lại ông. Ông bị bác trong sự ngỡ ngàng và không tin mình sẽ có ngày hôm nay. Ông Tài biết rằng mình đã bị bắt và cho dù có chống lại cũng vô ích. Ngước đôi mắt tỏ vẻ đau khổ, ông nói thật nhỏ. Thật tình tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Các anh có thể cho tôi đóng góp kinh phí làm từ thiện để giảm đi được phần nào lỗi của tôi không? Ông nạm nghiêm sắc mặt, gặn giọng. Hai việc hoàn toàn khác nhau, người nào gây ra tội thì phải bị trừng trị. Còn tôi nghĩ người làm từ thiện phải có trái tim nhân hậu, yêu thương đồng loại. Tốt nhất, ông nên thành khẩn cai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, chống lại cũng vô ích. Vẫn vẽ mặt đau khổ, ông Tài ngước cánh mắt, nhìn ông Nam như vàng xin. Nếu tình anh em quen biết bao năm qua, thực tình tôi không hiểu vợ tôi nghĩ gì. Mà kết tuổi tôi hiếp dâm, mà hiếp dâm ai chứ? Chắc bà ấy nghe người đó, suối bẫy, hại chồng mình mà không biết. Có gì cứ nói thẳng với tôi, tại sao lại phiền phước tới các anh làm gì chứ? Bà Hảo chính là đàn nhân, bị ông giăng cảnh để cường hiếp. Trời đất ơi! Chuyện trai gái yêu nhau quá nghệ là chuyện bình thường thôi. Bây giờ lũ trẻ còn sống tử với nhau mới cưới. Tưởng chuyện gì chứ chuyện riêng vợ chồng mà bảy lẩm bẩm, lôi ra làm gì cho xấu hổ. Xin lỗi các anh bỏ qua. Xấu mặt vợ thì chồng cũng đâu có tốt đẹp gì chứ. Ông còn nhớ ông Lục chứ? Một toán chật mình ông Tài cười giả lã. Có chứ, bạn tôi mà, cũng tội nghiệp lắm. Ông ta ung thư gan chết cách đây hơn một năm nhưng sao ông lại nhắc tới tên ông ta Ông ta hiện về báo mộng cho tôi rằng chính ông đã bàn với ông ta âm mưu để hạm hiếp bà Hảo để buộc bà ấy phải bỏ người yêu là ông Vũ Hoàng mà lấy ông ta Ngoài ra ông còn đe dọa nếu như ông ta không hợp tác thì sẽ giết Ông chuốt thuốc bê rồi cưỡng hiếp bà Hảo xong dặn cảnh là nghỉ hiệp đến đánh nhau với ông Lục và hai người khác để cứu lấy bà ấy Vù cống, 3 cái chuyện tâm linh Ông tưởng vô tội cho tôi được hay sao Tưởng chỉ chứ ba cái chuyện nằm mơ thì dẹp đi Nằm mơ thì ông không tin Vậy băng ghi âm cuộc nói chuyện Giữa ông và ông lục thì ông có tin không Ông dám đối chất với hai người Cùng tham gia hôm đó chứ Ông gây tội ác, tưởng chừng không ai nhìn thấy Nhưng ông trời đã chứng kiến tất cả Băng ghi âm nào Chính hắn cũng Nói tới đây Bỗng dưng ông ta im bật Cái điểm hồn đó, ông Lục cũng tham gia cường hiếp bà Hảo, nên ông tưởng rằng ông ta không bao giờ nói ra, bởi không ai dạy gì mà lại vạch áo cho người xem lưng. Tại sao ông ta đã chết thì chết luôn đi, còn quay về đây để cầy sát suối? Tiếng ông Nam lại tiếp tục. Không dừng lại ở đó, ông đã cướp bà Hảo khỏi tay ông Hoàng. Nhưng đến đời con ông ta, ông cũng không buồn ta. Ông chia các tình yêu lũ trẻ, còn thuê cả giang hồ truy sát anh Luân. Nhưng ông trời có mắt đã vạch trần tùy ác của ông rảnh sáng. Tôi không hiểu lòng đang nói gì cả. Cố gắng chống chế được mấy câu thì ông ta im lặng, bởi ông còn có thể nói được gì khi mọi chuyện đã được ông Nam vạch rõ từng chi tiết. Ông cúi thấp đầu rồi im lặng, ý nghĩ muốn được gặp bà Hảo để hoàn toàn thất bại. Bây giờ ông chỉ hy vọng mỗi con gái thanh hẳn, mong rằng con thương cha, thuyết phục mẹ. Rút đơn về thì mây ra Ông mới có thể thoát nạn mà thôi Thanh Hằng vẫn cứ đi Trong vô vọng Đến khi mọi chân cô ngồi xuống bên về đường Cô biết mình hoàn toàn tỉnh táo Nhưng không hiểu sao Cô lại muốn hành xác bản thân như thế Bỗng từ đâu văng đến tiếng trẻ còn khóc Như đánh thức tầm trí cô nhớ rằng Mình còn phải sống Để lo cho bé Khan Tình yêu và lòng thương con của một người mẹ Đã thúc giục cô quay trở về Lưỡng thường đứng dậy bước từng bước mệt mỏi Bỗng một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt Và cô thật không tin nổi Khi người đàn ông từ trên xe bước xuống Lại chính là Hoàng Tùng Bao nhiêu ước ước Tuổi hờn làm cô quỷ ngã Rồi lao về phía anh Anh ơi Hoàng Tùng đỡ vợ ngồi vào trong xe Rồi chạy ngay Phía sau cách khoảng 20 m Một chiếc xe hơi màu đen của Vũ lương Cũng lặng lẽ bám theo Anh cũng về bệnh viện Mà chạy về nhà mình Bởi bà Hà Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách Thanh Hằng lấy làm ngạc nhiên Nhưng chỉ im lặng mà không nói gì cả Khi xe về đến nhà Thì cô thấy chiếc xe hơi màu đen Cũng dừng lại phía sau liền hỏi chồng Chiếc xe màu đen chạy theo xe mình Là ai vậy anh Vũ lưng Cô hơi ngạc nhiên Tại sao anh ta lại đến đây Hai người quen nhau từ khi nào Và đã nói những gì với nhau Nhưng trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn không có quyền đòi hỏi cũng như trả lời. Mà chỉ biết im lặng, đón chờ những gì sẽ đến. Việc Hoàng Tùng đưa cô về gặp mẹ Dung là cô đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cô biết nói thế nào nếu như mẹ đã biết về bé Hoàng Khang không phải con của Hoàng Tùng. Cô biết phải trả lời thế nào đây khi đã lừa dối anh để kết hôn. Sự việc thì đã quá rõ và ai cũng biết. Nhưng để cất lên tiếng nói Thì thật khó đến chừng nào Thanh Hằng đi vào lệ phép chào mẹ Rồi từ từ quỳ xuống Bà Hà vội cúi xuống đỡ con dâu đứng lên Nhưng vội dừng lại khi vụ luân xuất hiện Bà quỳ xuống bên cạnh Thanh Hằng Rồi lên tiếng Lỗi là tại con, tất cả là tại con Vợ con không có lỗi Thanh Hằng quen mắt lại Nhìn thẳng vào mặt anh Rít lên đầy căm phẫn Anh vừa nói cái gì Ai là vợ anh Tôi chỉ có một người chồng là Hoàng Tùng thôi Vũ Luân nghẹn ngào nói Anh xin lỗi em Tất cả là do ba em sắp đặt Thanh Hằng vừa nói Vừa khóc nước nở Anh vừa nói cái gì đấy Anh chính là tặng sở Khanh Khi thấy tôi có bầu thì bỏ chạy Nếu không có anh Tùng Mẹ con tôi đâu còn sống trên đời này Để cho anh xin lỗi kia chứ Hoàng Tùng đi vào rồi lên tiếng Tất cả mọi chuyện Đều do ông Tài sắp đặt Mục đích chỉ để trả thù ông Vũ Hoàng Là ba của Vũ Lương mà thôi Rồi anh kể cho cả nhà nghe Tất cả mọi việc Kể về mối tình của ông Vũ Hoàng với bà Hảo Ông Tài chỉ vì muốn chiếm đoạt bà Hảo Mà bày mưu kế hạm hiếp Vì quá lo sợ Và không muốn tài tiếng cho gia đình Một phần lúc đó Bà Hảo phát hiện ra mình có tai Nên chấp nhận lấy ông Tài chung chặt cuộc đời mình sống bên cạnh ông ấy Để nuôi con gái Thanh Hằng cứ đi từ ngạc nhiên này Tới ngạc nhiên khác Hôm nay cô vừa chứng kiến mẹ hét lên đầy căm phẫn Khi tố cáo bà cô Là kẻ hiếp dâm và cướp tài sản Phải chăng những lời hoàng tùng Vừa nói là đúng sự thật Vậy tại sao mẹ lại cam chịu Để đến bây giờ mới tố cáo Tại sao lúc biết mình có tai Thì Vũ Lân đã bỏ đi Cô tâm sự với mẹ Nhưng mẹ cũng chỉ khóc mà không nói gì cả Liệu lúc đó mẹ đã biết sự thật Về ông ấy hay chưa Tất cả những câu hỏi, nhưng không có lời giải đáp. Thanh Hằng ôm đầu, gục xuống khóc nức nở. Trời ơi, Vũ Luân trở về bên cô với bao nhiêu chuyện muốn nói. Nhưng còn Hoàng Tùng thì sao? Cô làm sao có thể buồn bỏ anh ấy? Cô yêu Vũ Luân, nhưng hơn hai năm sống đời vợ chồng với Hoàng Tùng. Dù hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, nhưng còn nghĩa nặng và ân tình anh đã dành cho mẹ con cô. Nhưng còn Vũ Luân? Nếu cô không tà thứ thì bé Khan sẽ thế nào? Cô đã làm tất cả vì con mà lấy Hoàng Tùng để còn có mấy nhà với đầy đủ cả cha lớn mẹ. Bây giờ cô lại không chấp nhận cho anh quay về. Nếu Hoàng Tùng không tà thứ mà ly hôn vậy con cô sẽ hờn mẹ ích kỷ mà không nghĩ tới con. Hoàng Tùng đi tới đỡ hai người đứng dậy rồi nói vì mối hờn thù và sự ích kỷ của người lớn mà chúng ta phải gánh chịu hậu quả như thế. Chính vì thế chúng ta không được làm khổ các con Hãy trở về đúng vị trí của nó Anh sẽ trả em về cho ba của bé Khan Nhưng với một điều kiện Vụ lường nói Anh đã cưu mang Chăm sóc mẹ con Thanh Hằng trong thời gian qua Anh cứ nói ra Điều kiện nào tôi cũng sẽ chấp nhận Hoàng tuần quay mặt đi Như cố ngăn dòng nước mắt Đang trực rơi xuống Dòng anh Khan đặt vì xúc động Hoàng Khang là con tôi Con vẫn mang họ hoàng mà không thay đổi Tôi sẽ rất nhớ con Tất cả đều im lặng sau câu nói ấy Lát sau vụ lưng cũng gợt đầu Tôi đồng ý Chúng ta không nên làm xáo trộn cuộc sống của con Sau đây khi lớn lên rồi con sẽ hiểu Thấy tự nhiên các con đã tìm được tiếng nói chung Bà Hà nhìn vụ lương rồi lên tiếng Nhân đây bác cũng có một yêu cầu đối với các cháu Cả ba người đều nhìn nhau không hiểu yêu cầu gì Bà Hà lại nói tiếp Bác nghề nói cháu đang theo đuổi con dâu Bảo hơn Bây giờ cháu có vợ rồi thì không được đến tán tỉnh nó nữa Cũng không vì thế mà gây khó khăn trong công việc Cả nhà vỡ hòa hạnh phúc Vũ Luân cầm tay Thanh Hằng giải thích Dạ cháu không dám đâu Chỉ một lần thôi là cạch đến dạ Nãy giờ Thanh Hằng im lặng Cô rút tay ra khỏi vụ lường rồi nói Tôi chấp nhận cho anh nhận con Nhưng còn quay lại với anh thì không được Anh Tùng mặc dù không ranh ra bé Khang Nhưng mãi mãi ảnh vẫn là cha của nó Anh không dám khẳng định Em sẽ tha thứ ngay cho anh Anh chỉ xin em hãy cho anh Được quan tâm Chăm sóc mẹ con em một lần nữa Nếu sau này em không ta thứ Rồi xua đuổi thì anh cũng chấp nhận thôi Quay sang Hoàng Tùng cô nói Anh không tạ thứ thì em cũng không còn cách nào khác, nhưng mẹ con em sẽ buồn lắm, bé càng rất nhớ anh. Nói đến con, làm cô mềm lòng rồi hòa khóc nức nở, bà Hà lại gần ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô rồi an ủi. Đến đi con, cho dù con không là con dâu của mẹ nữa, thì trong lòng mẹ, còn vẫn là đứa con gái ngoan ngoãn. Ngước khuôn mặt đậm nước mắt, cô hỏi bà. Mẹ biết bé Khang không phải con ruột quanh tùm đúng không mẹ? Bà Hà gợt đầu rồi nói Khi cưới vợ cho con trai Nhìn dáng đi của con mẹ đã biết con có tai Cho đến 7 tháng sau thì con sinh thằng Khang Nhưng mẹ nghĩ mọi chuyện cũng đã xong rồi Nhắc lại để làm gì Miễn là các con sống tốt với nhau Con cảm ơn mẹ Mẹ mãi là mẹ của con Hai mẹ con ôm nhau thật xúc động Thanh Hằng ôm lấy cánh tay gầy guộc của mẹ Hà Ngẹ ngào Viện thốt ra hai chữ xin lỗi Cứ lặp đi lặp lại Làm bà Hà mắng yêu con Mà hai mắt cũng đã ngập nước Con bé này mẫu nước mắt quá Giờ con xin lỗi làm gì nữa chứ Mẹ ơi con xin lỗi mẹ Nếu hồi đó mẹ không thương con Mẹ nói với anh Tùng Thì không bao giờ chúng con có hạnh phúc thế này Bỗng cả nhà im mặt Khi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại Của Hoàng Tùng với một ai đó Không biết đầu dây bên kia nói gì Anh cứ lặp đi lặp lại có mấy câu Vợ cho anh yêu lại từ đầu có được không? Nghe thấy thế Thanh Hằng đi lại gần nói với anh Anh lại tán tỉnh cô đạo thế Anh nên nhớ em vẫn là vợ anh đấy Hoàng Tùng lúng túng Sợi diễn nghe vụ lương xin phép Được chăm sóc hai mẹ con Thanh Hằng Từ đầu nên anh lại nhớ tới bảo hơn Đừng tưởng ly hôn vợ rồi cô ấy chấp nhận Chính vì thế anh cũng phải tiến hành từng bước chắc chắn, không hồ đồ hiếu thắng như lần trước. Gọi cho con gái không được, làm cho bà Hảo rất lo lắng. Bà gọi cho Vũ Luân xem tình hình thế nào. Đã tìm được Thanh Hằng hay chưa, thì anh nói bà yên tâm. Tinh thần Thanh Hằng cũng đã ổn định, và hiện nay đang ở bên nhà mẹ Hoàng Tuộng. Lúc này cô Xuân giúp việc mới chợt nhớ, lúc đi ra khỏi bệnh viện, Thanh Hằng đã để dõi sách tài vòng mà đi tay không? Bà Hảo gọi cho Vũ Lương một lần nữa. Alo, bác muốn nói chuyện với Thanh Hằng hoặc là con chở nó về có được không? Dạ bác giữ máy để con đưa điện thoại cho cô ấy. Nghe mẹ gọi mặc dù cô cũng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng ở đây có rất nhiều người không tiện nghe. Cô chỉ trả lời bận quơ. Mẹ ơi con bận một chút có gì con gặp mẹ rồi nói chuyện sau nhé. Không chờ bà Hảo trả lời cô vội cướp máy Chụp quay sang bà Hà lễ phép Con xin phép mẹ con về nhà mẹ Hảo Với cháu Con chị mẹ con mình nói chuyện sau nhé Bà Hà cười hiền lành đáp Ừ đi sớm đi con Kiểu thằng bé nó lại mong Nói rồi bà nhìn ra ngoài Tìm Hoàng Tùng Không biết anh và Vũ Lương Có bàn trước hay không Mà Hoàng Tùng đã đi từ khi nào Bà Hà nói với cô Con gọi chồng con trở về Thay thế, Vũ Lương cười. Bé Dũng muốn gặp ba, nên anh Tùng đi sang bến rồi ạ. Thanh Hằng, nên trở về nhé. Thanh Hằng sù mặt. Cô còn là gì tính của hai người. Chắc chắn là dàn cảnh để cô phải đi xe của Vũ Lương. Cô còn là gì trò này nữa. Nhưng ở hoàn cảnh này không còn cách nào khác. Là phải nhờ anh cho quá gian. Trên xe, Vũ Lương im lặng có phải tập trung vào tay lái. Tựa hàng ghế sau. Thanh Hằng mắt lơ đảng nhìn ra ngoài Khiến không khí trong xe hết sức căng thẳng Đến ngã tư thì anh quẹo phải Thay vì quẹo trái về nhà Khiến cô ngạc nhiên la lên Anh Lương anh chạy sai rồi Quẹo trái mới đúng chứ Anh sao vậy Vũ Lương làm bộ giật mình thốt lên Ủa sao vậy chứ Đầu óc cứ nghĩ gì đâu Bây giờ chạy vào đường một chiều Cũng không quay đầu được Đành chạy vòng vòng thôi Thanh Hằng cũng đành im lặng, gục đầu lên cánh tay, nhắm mắt thư giãn. Mặc cho anh chạy thế nào thì chạy, miễn sao cô về đến nhà. Bỗng xe dừng lại rồi tiếng vụ lưng nói sát bền tài. Đến nơi rồi, em xuống đi. Than Hằng ngạc nhiên khi thấy xe dừng ở cổng Nghĩa Trang. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Anh bị làm sao thế? Không chở được thì tôi kêu taxi về, nguyên cớ gì lại chở tôi đến đây? Em bình tĩnh. Nếu như em muốn biết sự thật thì đi theo anh. Sợ gì anh chở em đến đây? Là theo yêu cầu của mẹ Hảo. Anh nói điên cùng gì thế? Tại sao mẹ tôi lại gọi tôi ra đây? Biết có giải thích thế nào cô cũng không chịu nghe nên Vũ Luân đành lấy điện thoại ra gọi cho bà Hảo và mở loa ngoài cho cô nghe. Alo, con đến chưa? Dạ, con và Hằng vừa đến cổng Nghĩa Trang. Vậy hai đứa đi vào đi. Lô số 10 nhé. Thanh Hằng vẫn lắc đầu tỏ ý không muốn đi Vũ Lưng nói với bà Hảo Bày nói chuyện với Hằng đi ạ Nói xong Anh chuyển điện thoại cho cô nói chuyện với mẹ Tiếng bà Hảo trong máy Nghe ngào vì xúc động Hằng ơi Mẹ làm sao vậy Hết tố cáo công an bắt ba Rồi lại gọi con đến Nghĩa Trang Mẹ về nhà nói chuyện với con đi Con cần phải biết rõ chuyện này Tại sao mẹ không nói chuyện với con cả Còn ơi, mẹ cũng mới biết đây thôi. Ông ta không phải ba ruột của con. Mẹ nói gì vậy chứ? Con vào đây rồi con sẽ hiểu. Thanh Hằng còn đang lưỡng lừa, thì Vũ Luân cầm tay cô kéo vào. Bà Hảo đã đứng sẵn ở trước một ngôi mộ còn mới cùng với một thanh niên. Khi thấy Vũ Luân và Thanh Hằng đi vào, thanh niên cúi chào và định lui ra, nhưng bà Hảo đã lên tiếng. Con nắng lại một lát, cảm ơn con. Cả bốn người cùng ngồi xuống thảm cỏ trước ngôi mộ bà Hảo lấy từ trong túi xa một tờ giấy và một máy ghi âm rất nhỏ đưa cho con gái. Đây là vật mà ông Lục người dưới mộ nhờ con trai là anh Yếu đưa cho mẹ. Con đọc đi. Thanh Hằng run run mở tờ giấy ra đọc. Đó là kết quả xét nghiệm ADN huyết tống giữa ông Bùi Thanh Lục và Nguyễn Thanh Hằng là cha con. Trong khi đó, Vũ Lân cũng đồng thời mở cùng băng ghi âm ra cho mọi người cùng nghe. Tiếng ông Tài đang quát cáo và đe dọa. Nếu ai không thực hiện kế hoạch của ông ta và còn làm lộ kế hoạch, thì ông ta sẽ giết. Mặc dù trong đầu còn rất nhiều thắc mắc, nhưng nhìn mẹ đang gục đầu khóc nước nở, cô không thể nào kìm được lòng. Vội ôm lấy mẹ và khóc. Mẹ ơi! Hai mẹ con ôm nhau, một hồi sau bà Hảo gạt nước mắt trùi nói với con. Con vào lậy ba đi Thanh Hằng cứng rắn trả lời Muốn con tin Thì phải làm xét nghiệm IDN với ông ta đã Nếu đúng Con không cùng quyết thống với ba Thì con mới chấp nhận Còn nội dung cùng ban ghi âm này Sẽ để cơ quan công an điều tra Người nào gây tội người đó phải chịu hậu quả Sợ dĩ cô nói như thế Bởi nếu ba cô cưỡng hiếp mẹ Thì tại sao cô không phải là con của ba Mà lại là con của ông ta Nếu ông ta cũng tham gia hiếp dâm mẹ, tại sao lại đói ra? Và như vậy thì ông ta cũng có đẹp đẻ gì đâu chứ. Ông ta cũng đồng tình tham gia hạm hiếp một đứa con gái thần cụ thế cô giữa cánh đồng hoang vắng thì cũng chỉ là một lũ khốn kiếp. Cho dù cô không phải là con ruột của ông Tài, cô cũng không chấp nhận một người cha như ông ta. Cô chỉ thương mẹ. Cả cuộc đời sống câm lặng bên người đàn ông đã nhẫn tâm, dùng mưu kế hèn mạc, Để hại đời mình Vũ Luân quay sang người thanh niên Lên tiếng Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây Hẹn anh một ngày gần nhất Anh em mình sẽ gặp nhau Mọi người chia tay Vũ Luân chở cả hai mẹ con về nhà Thấy anh cứ ngập ngừng muốn vào nhà bé Khang Nhưng Thanh Hằng không nói gì Nên còn ngại ngừng Bà Hảo vội lên tiếng lương cất xe rồi vào nhà chơi với con Anh chỉ chờ có thế Vội vàng để xe vào sân rồi nhanh chóng Theo hai người vào trong Vừa nhìn thấy mẹ Bé Khang đã vội lao tới Nhưng bỗng con ôm chặt lấy mẹ Khi phát hiện có người lạ Lần đầu tiên nhìn thấy con trai Vũ Lương vô cùng xúc động Nhưng biết con vẫn chưa quen Anh chỉ ngồi ở xa Và nhìn ngắm con trên tay thanh hẳn mà thôi Ra về rồi hình ảnh bé Khang cứ ám ảnh mãi Về đến nhà thì anh ngạc nhiên Khi thấy ba đang ngồi trước cửa Vừa thấy con trai về tới Ông Hoàng đã lên tiếng Tội nghiệp bà ấy quá Vũ lưng dừng lại Anh không đi về phía phòng mà ngồi xuống ghế Đối diện với ba Lúc này anh mới nhận ra Rằng ba đã cầy và tóc đã bạc đi rất nhiều Mà anh vô tình không để ý Giờ ba lại buộc miệng nhắc tới bà Hảo Vậy hẳn là ba đã rất đau khổ Anh nhìn ba xúc động Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi Ông ta gây tội ác Thì cứ để pháp luật trừng trị ba đừng suy nghĩ nhiều Mà ảnh hưởng tới sức khỏe Ông Hoàng không nói gì Chỉ lắng lặng đứng dậy đi về phòng Vũ Luân biết ba đang tâm trạng buồn Nên anh cũng không nói gì thêm Nhà chỉ có hai cha con Nên cuộc sống cùng khác Thiếu bàn tay người phụ nữ Các chị cũng rất đơn giản Anh xuống bếp Thấy mâm cơm ba nấu vẫn còn nguyên vạn Chứng tỏ ba chưa ăn mà chờ anh về Nhìn mâm cơm xong Anh lại đi lên phòng Nằm xuống định nghỉ một lát Nhưng những câu hỏi vẫn cứ lỡn vỡn Tại sao trong đêm hôm đó Ông Tài và ông Lục đều có quan hệ tình dục với bà Hảo Vậy cơ sở nào mà khẳng định Thanh Hằng là con ông Lục chứ không phải con ông Tài Chính ông Lục cũng là kẻ hèn nhát Nếu như không qua đời Liệu ông ta có nói ra sự thật hay không? Anh có cảm giác chính bà Hảo Cũng đàn dấu một chuyện gì đó Mà không nói ra Chẳng lẽ tất cả đều khẳng định chỉ vì một tờ kết quả ADN của người đã qua đời hay sao Không hiểu sao bước chân anh lại đi sang phòng 3 Mở cửa phòng đi vào Thì anh thấy ba nằm quay mặt vào bên trong Nên định quay lưng đi ra thì ông Hoàng chợt gọi lại Luân hả con, vào gặp ba có chuyện gì không? Quá bất ngờ anh luống túng Dạ không có gì Con muốn vào xem ba có khỏe không? Chứ không phải con hỏi bà về chuyện của ông Tài sao Đáng lý ra Anh chỉ định nói chuyện rồi thăm dò xem ba Cô biết gì không Nhưng không ngờ ba lại hỏi trước Đã vậy thì anh nói luôn Con cũng đang thắc mắc Tại sao ông Lục lại nói Thanh Hằng là con ông ấy Chứ không phải con ông Tài Lão Tài làm gì có con Lão ta bị lạnh tinh Chợt ông dừng lại khi nghe con trai nhắc tới ông Lục Ông hỏi lại Con vừa nói tới ông Lục nào Họ tên đầy đủ là gì thế? Dạ ông ta tên là Bùi Thanh lục Ông Hoàng đang ngồi bỗng đứng phát dậy Vùng nắm đấm vào không khí To vẻ tức tối Khốn nạn trời ơi Vũ Lương vội ôm lấy bà Bình tĩnh đi bà ơi Có gì từ từ nói Mọi chuyện dù sao cũng đã qua Bình tĩnh sao nổi đây hả con Chính bà tìm tưởng Để nó đưa hảo về Vậy mà Hắn đã thông đồng với tên tài hại cô ấy Trời ơi! Hai cha con ra khỏi phòng Vũ Lương pha một ly trà sen mang đến cho cha Anh ai ngủi Bà uống ly trà cho tỉnh táo Ông ta chết cũng đã chết Thôi thì cứ xem như trả giá Còn ông Tài cũng đã bị bác tạm giam Do chủ mưu, hiếp dâm Và cướp tài sản Còn nói sao? Ai tố cáo hắn? Là bà Hảo tố cáo ông ta Rồi anh kể cho cha nghe Chuyện xảy ra tại bệnh viện Khi ông Tài đến thăm bà Hảo Sau đó bà Hảo vu cho ông Tài đánh bãi Nên ông Tài bị bắt Và hiện nay đang tạm giam Thấy con trai im lặng Ông Hoàng mới hỏi Vậy tại sao bà Hảo lại biết mà tố cáo hắn Con cũng không biết Chỉ biết rằng Bác cái hẹn con chở tên hạng đến Nghịa Trang Nơi có ngôi mộ của ông Lục Rồi đưa cho hàng tờ giấy kết quả Xét nghiệm ADN huyết thống cha con Kèm theo băng ghi âm cuộc nói chuyện Giữa ông Tài và ông Lục Về việc lập kế hoạch bác cóc hiếp dâm ảo. Lúc này ông hoàng mới bắt đầu kể cho con nghe về ngày ông và bà Hạo yêu nhau. Bồi đó bảy đẹp lắm nên có rất nhiều chàng trai vây quanh, nhưng bà ấy nhất quyết chỉ mình ông Vũ Hoàng. Lúc đó, ông Lục cũng là một trong bốn người chơi thân với ông. Chính vì thế, ngày cái đêm sinh nhật ông hoàng, hôm đó tên tài cũng có mặt. Hắn mang đến hai chai rượu ngoại và mời mọi người cùng uống. Vì phải cùng ba mẹ tiếp cách Nên Vũ Hoàng không cùng các bạn vui vẻ Rồi không hiểu sao Hảo Bị các bạn chút rượu uống rất say Khi Vũ Hoàng quay lại Thì cô ấy không biết gì cả Một phần sợ ba mẹ biết Rồi đánh giá Vũ Hoàng lo lắng còn biết phải đưa bạn gái Về bằng cách nào Thì Thanh Lục nói để anh đưa về Đến kỳ mấy ngày sau Vũ Hoàng gặp lại Hảo thì mới biết Chuyện xảy ra đêm hôm đó Chính ông Hoàng cũng lấy làm có hiểu Và đặt dấu chấm hỏi tại sao ông lộc lại có kết quả xét nghiệm ADN huyết thống cha con với cô gái Thanh Hằng Nếu không có sự hỗ trợ nào của bà Hảo Chẳng lẽ bà ấy lại thông đồng với kẻ đã h hiếp mình đểì hà ông tại hay sao hay vẫn còn một lý do khác bên cạnh Vũ Lân vẫn đang thắc mắc tại sao ông lộc lại có tờ kết quả xét nghiệm huyết thống với Thanh Hằng trong khi cô ấy chưa gặp ông ta lần nào thậm chí không biết ông ta là ai Việc này có gì đó khó hiểu, nhưng ông ta hiện nay đã qua đời, thì việc tìm câu trả lời là thực sự khó. Chợt ông Hoàng hỏi con trai. Ngày sinh của cô gái Hằng là ngày nào thế? Dạ, ngày 12 tháng 6. Ngày 12 tháng 6. Ông Hoàng nhậm tính rồi trong miệng cứ nhắc đi nhắc lại ngày tháng năm sinh của Thanh Hằng, làm cho vụ lưng ngạc nhiên. Có gì không ba? Bà? bà cứ nhắc đi nhắc lại ngày sinh của cô ấy tay bà cát lắm không có gì đâu con ông hoàng trả lời con trai nhưng chờ ông hoàng tái mặt thì nhớ tới cây đềm bà Hảo bị hàm hiếp chính là ngày sinh nhật của ông ngày 28 tháng 10 như vậy sau cái đêm đó chỉ hơn 7 tháng sau là 7 sinh con chỉ một việc đó tôi Tại sao ông lại không biết chứ vậy điều bãi có biết không nhất định nó phải gặp bãi một lần để nhắc lại cho rõ lấy điện thoại Định nhắn tin hẹn gặp bà Hảo Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên Bởi điện thoại không liên lạc được Ông nói với con trai Con xem điện thoại ba có sao không Ba gọi mà không được Nhắn tin cũng không xong Tiếng chuông lại rêu Ở điện thoại của Vũ Lân Cũng là câu trả lời cho ông Vũ Hoàng Tại sao lại không gọi được cho bà Hảo Như vậy mấy của ông đã bị chặn Tại sao bà lại chặn ông trong lúc này chứ Hay bà cũng đã đoán ra rằng Ông thế nào cũng sẽ gặp bà ấy khi biết tất cả mọi chuyện Tại sao bà ấy lại cứ chịu đựng Và phải giải quyết một mình mà không nói với ông Ông nhìn con trai định nhờ con qua nói với bà ấy Nhưng ông nghĩ rằng Một khi bà ấy đã không muốn nói chuyện với ông Thì cho dù có gặp trực tiếp Cũng không được Huống dị chỉ một lời nhắn Bà đưa điện thoại cho con kiểm tra xem sao Bà vẫn gọi được cho con đấy thôi Ông Hoàng ấp uống Ờ, không sao đâu Bà nhắn được rồi con ạ một thoáng ngạc nhiên Như vụ lưng cũng không muốn bà phải khó xử Điều anh thắc mắc là Tại sao ba lại hỏi anh Ngày sinh của Hằng rồi từ đó thái độ rất khó hiểu Phải chăng trong chuyện này Ba đã biết được điều gì đó Vì không thể nói ra với anh Là bậc con cháu Anh cũng không được phép tham gia Vào những chuyện của cha mẹ Anh bỗng mỉm cười Bởi đúng là quả đất xoay trọn Không hiểu sao anh lại yêu đúng con gái Người yêu của ba Các cụ ngày xưa cùng yêu nhau Không kém gì lũ trẻ Có khi còn nồng nhiệt hơn Tiếng chuông điện thoại kêu Làm cắt đứt dòng suy nghĩ Nhìn màn hình anh giật mình Bởi đầu dây bên kia Là người của cơ quan điều tra Anh vội nghe máy Alo, Vũ Lương tôi nghe à Tôi là Vinh, thuộc đội cảnh sát điều tra Tôi biết rồi Vì có lưu số điện thoại của anh Tôi đến công ty gặp anh, nhưng bảo vệ nói anh đã ra ngoài nên gọi lại cho anh. Tôi có việc nên hiện nay đang ở ngoài, anh cần gặp tôi có gì không? Mời anh Tám giờ sáng mai có mặt tại cơ quan điều tra, gặp đồng chí Dũng. Cảm ơn anh, sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Lắng nghe điện thoại của con trai, ông Hoàng ngạc nhiên tại sao công an lại gọi con một lần nữa. Nội dung cuộc nói chuyện chị nói mời lên làm việc, chứ không nói gì khác. Ông tỏ ra lo lắng. "Vậy có sao không con?" Vũ Lương cười để bà yên tâm. "Con là người bị hại chứ có phải tội phạm đâu bà. Bà con nhà còn nói, nhưng con đã trình bày hết rồi, bây giờ còn gọi làm gì nữa chứ?" "Lần này con nghĩ họ đã bắt ông tại, nên có thể lời cai của ông ta sau đó. Con cũng chỉ đoán như vậy thôi, ngày mai con đến rồi sẽ biết. Bà cứ nghĩ đi và đừng suy nghĩ gì nữa cả." Ông Hoàng gật đầu rồi đứng lên Vũ Lưng cũng chuẩn bị xe để đến công ty Mấy ngày nay công việc cứ rối hết cả lên Chuyện này chưa giải quyết xong Thì chuyện khác lại tới Chợt nhớ tới việc Thanh Hằng có nói Sẽ xét nghiệm huyết thống cùng với ông Tài Nên anh điện cho cô Tiếng alo ở đầu dây bên kia Có vẻ mệt mỏi Làm cho anh rất lo lắng Alo, anh gọi có chuyện gì không? Em bệnh đúng không Hằng? Không sao đâu Em đừng lạnh nhạt với anh như thế Em cho anh cơ hội để quan tâm hai mẹ con Mẹ con em vẫn sống bình thường Đâu cần phải có ai quan tâm Em thật sự mệt mỏi từ khi quen anh Chuyện này chưa giải quyết xong Lại đến chuyện khác Tự nhiên ở đâu lại có thêm một người cha Chắc em muốn điền lên quá Thực tình không ngờ Mình lại vướng vào cái vòng lẫn quẩn của bậc cha mẹ Vậy mới thấy thương mẹ Hảo và ba Hoàng Nếu chuyện này không xảy ra Thì tất cả mọi chuyện Đều chôn vùi vào quá khứ. Em cũng đừng quá căng thẳng. Rồi từ từ mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ tôi. Anh nói nghe đơn giản quá. Làm sao không căng thẳng cho nổi khi mọi chuyện bị đảo lộn hoàn toàn? Tại sao mọi chuyện xảy ra trong cái nhà này mà em không biết? Nếu không hiểu bà, thì mẹ có thể ly hôn. Nếu biết ba là người hiếp dâm mình, tại sao không báo công an bắt ông ta? Mà lại phải chịu đựng sống với ông ta đến tận bây giờ. Em thấy mẹ thật khó hiểu và rất tàn nhẫn. Bây giờ lại tự nhiên mọc lên một người cha dưới nấm mộ chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm huyết tống. Em không quen không biết, vậy ai là người hợp tác với ông ta? Không lẽ người đó cũng là mẹ? Thanh Hằng ước ức nói một hơi. Vũ Lương vẫn cố lắng nghe, bởi đó cũng là suy nghĩ và thắc mắc của anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không thể nói gì hơn, ngoài đồng viên cô hãy kiên trì và thương mẹ nhiều hơn. Anh nghĩ tất cả mọi chuyện, mẹ cũng đã làm. Là vì con gái mà tôi Chờ cho cô trút hết nỗi bực tức Anh mới lên tiếng Những điều em nói hoàn toàn đúng Nhưng vì một khi mẹ chưa nói ra Chúng ta chưa thể có khẳng định Giờ anh sang đón em đi cà phê cho thoải mái Anh vẫn nhớ quán cũ Bây giờ em không thể đi Sáng mai có được không? Trước giờ đi làm Sáng mai anh lại vậy đến cơ quay điều ra Hay là tối mai? Anh đến cơ quan điều tra làm gì chứ? Chuyện này liên quan gì đến anh? Vũ lưng im lặng Anh cân nhắc có nên nói cho Thanh Hằng biết hay không? Thanh Hằng lại lên tiếng Tại sao lại không trả lời? Tại sao mọi người lại giấu em? Vậy em là gì chứ? Chuyện rất dài em ạ Có nói qua điện thoại cũng công tiện Thời gian vừa xảy ra quá nhiều chuyện Và Hoàng Tùng vẫn chưa nói với em Hoàng Tùng Chuyện này tại sao lại liên quan tới Hoàng Tùng chứ? Em muốn điên lên quá. Em bình tĩnh đi. Chính anh Tùng cũng đã cứu anh. Giờ anh ghé chở em ra ngoài nha. Được rồi. Chỉ nghe được hai từ đó, Vũ Luân mừng như mở cờ trong bụng. Anh rối rít. Cảm ơn em. Cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn em vì đã nhận lời đi với anh. Đi với anh là để nghe anh kể chuyện chứ không phải hẹn hò đâu. Thì ngày xưa... Hồi muốn làm quen với em Anh cũng phải từ từ Từ những câu chuyện gây tò mò Thì em mới gật đầu đó thôi Hồi trước khác bây giờ khác Anh chỉ cười rồi trả lời cha con anh sẽ cố gắng Chẳng lẽ hai người đàn ông Mà không thắng nổi một người phụ đứa sao Thanh Hằng cảm động Anh vẫn thế Vẫn cứ quan tâm Nhường nhìn Anh thường cười bảo cô là nóc nhà nên phải giữ Nếu không muốn sai điều ngủ Giờ đây khi cô đang gặp chuyện rắc rối Anh cũng luôn kệ bên Vậy sao cô có thể làm ngơ Khi ba đã làm những chuyện không đúng với anh ấy Giờ hẹn 8 giờ Nhưng Vũ Lương đã đến sớm Anh ghé quán cà phê đối diện ngồi chờ Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy bà Hảo Từ trên xe taxi đi vào Vũ Lương định cất tiếng gọi Như khi anh đứng dậy Bà Hảo đã cuốc vào bên trong Như vậy cơ quan cảnh sát điều tra Không chỉ mời một mình anh Mà còn có cả bà Hảo Rõ ràng mọi chuyện liên quan tới ông Tài Có một điều làm anh khó nghĩ Rồi bởi hôm qua Anh chứng kiến thanh hằng Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt Khi nhắc tới ông Tài Sự thật chưa biết thế nào Nhưng có một điều làm cô dây dứt Đó là tình cảm cha con Dù sau mấy cũng đã đối với mẹ con cô quá tốt Và đặc biệt là con gái Ông cưng chịu hết mực Ngay cả khi cô quen và yêu Vũ Lơn Ông cũng hoàn toàn ủng hộ Nhưng khi anh xin phép cho ba đến thưa chuyện Chỉ khi ông hỏi và biết gia đình Thì cô thấy ba sa sầm nét mặt Và mọi chuyện cũng bắt đầu xảy ra từ đó Mãi suy nghĩ Nên anh quên luôn cả giờ làm việc Đến khi có cuộc gọi của anh Vinh Anh mới giật mình hoàng hốt Vụ lưng cố gắng quan sát xem Có thấy bà Hảo hay ông Tài hay không Nhưng hình như Vì anh vào trễ Nên các phòng đều đã đóng cửa Nói chung Buổi làm việc cũng giống như lần trước và anh chỉ viết lại lời khai rồi ra về. Nhìn đồng chí Dũng anh muốn ngồi thăm xem bà Hảo đã xong chưa. Nhưng anh chợt nhớ cho dù có hỏi thì cũng không có ai trả lời. Không còn cách nào khác anh đành quay lại quán cà phê và ngồi chờ. Rõ ràng chính mắt anh nhìn thấy bà Hảo từ cổng đi vào nhưng không hiểu sao anh chờ cả tiếng vẫn không thấy bác ấy trở ra. Trời đã về trưa vừa nóng vừa đói Anh đứng dậy đình ra về thì có cuộc điện thoại của Thanh Hằng gọi tới. Không chờ cô hỏi, anh đã lên tiếng. Mẹ về chưa? Anh sao thế? Mẹ đang ở nhà kia mà. Tình hình anh đến đó làm việc sao rồi? Ờ, sao vậy chứ? Rõ ràng anh nhìn thấy mày đi vào cơ quan điều tra. Anh vẫn đang chờ quán cà phê đối diện. Thanh Hằng có vẻ bực tức. Thôi đừng ngủ mơ giữa ban ngày nữa. Mẹ đang ở nhà kia mà anh nói gì thế? Vũ Lương còn nửa tin nửa ngờ Thì tiếng bà hảo nói chồng ấy Ai thế con Thanh Hằng trả lời Anh luôn đó mẹ Anh nói nhìn thấy mẹ tới câu quan điều tra Con nói không phải vì mẹ đang ở nhà Mà anh cứ cãi Chắc nó nhìn thấy ai giống mẹ cũng nên Người giống người là chuyện bình thường thôi Nghe tiếng bà hảo chồng ấy Vũ Lương nói với Thanh Hằng Chắc anh nhìn nhầm tôi Giờ anh về và kể cho em nghe Suốt chặng đường trở về nhà Anh không gọi suy nghĩ Rõ ràng anh nhìn thấy bà Hảo Mặc cái áo màu xanh Vừa xuống xe taxi đi vào Khoảng cách chỉ có mười mấy mét Mà chẳng lẽ lại nhìn nhầm ấy sao Vấn đề là tại sao bác ấy phải như vậy chứ Đó phải chăng là một kế hoạch Phục vụ cho mục đích đạo đó Hay là một nỗi khổ tâm Không thể nói ra Cậu mở sẵn nên vụ lường cứ thế cho xe vào sân Anh hơi chạnh lòng Khi thấy khung cảnh nhà vắng lặng Kể cũng đúng tôi Bởi vui sao được khi ông tại chủ nhà đang bị giam cầm Nhìn quanh không thấy ai Anh ý tứ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Thanh Hằng Rằng mình đã đến Khoảng 5 phút sau thì không phải chỉ có cô Mà có cả bé Khan cùng đi xuống Gặp con trai không hiểu sao tìm vụ lường Cứ đập thình thịt như trống Anh bỗng trở nên luống cuốn Thấy thế Thanh Hằng cầm chùm chiều khóa xe của anh để trên bàn Lắc lát rồi nói với con Bé Càng có thích không? Bé Càng thấy chùm chìa khóa Thì không trả lời mà cứ nhòi người ra Với lấy Nhưng cơ hội cô đưa bé vào tay anh Quá bất ngờ Vụ lưng dơ tay ra đỡ Mà khuôn mặt đã đỏ ửng Như vừa mới làm điều gì đó có lỗi bị bắt quả tan Phải mấy phút sau Anh lấy lại được bình tĩnh Và cùng chơi với con Cứ ngỡ con sẽ lại sợ Mà khóc như lần đầu gặp Nhưng không Bé Khang cứ mãi chơi mà không chú ý tới người đang bế mình Còn Vũ Luân thì cứ lúng túng Ngay cả ôm con Cũng thật nhẹ vì sợ con đau Thanh Hằng lúc đi ra Đã nhìn thấy tất cả Cô vô cùng xúc động Cô lại gần định nói chuyện với anh Nhưng Vũ Luân lắc đầu Anh sợ bé Khang nhìn thấy mẹ Sẽ không cho anh bế nữa Thanh Hằng đang rất sốt ruột Muốn biết tình hình sáng nay Anh đến cơ quan điều tra Đã làm những gì Anh có gặp ba tài hay không? Đúng lúc đó Bà Hảo từ trong nhà đi ra để đón bé Vào ăn cháo Tiếng bà cất lên làm cho anh giật mình nào Bé yêu của bà vào ăn cháo Đàn bế bé, bé Chợt nghe tiếng nói của bà Hảo Anh vội quay lại thì ngạc nhiên Khi thấy bà mặc chiếc áo xanh Mà anh nhìn thấy lúc sáng Vũ lưng chỉ kịp ơ ơ Rồi cất lời chào Thì bà Hảo đã lên tiếng Luân đến chơi hạ cháu Ờ dạ chào bác Sự lũng tốn của anh Khiến Thanh Hằng sinh nghi Nên hỏi Anh dạo này sao thế Đến bệnh viện chụp nạo bộ xem đình Thanh Minh Nhưng anh nhận được cái nháy máy Từ bà Hảo Nên trả lời Hôm nào anh cũng phải đi kiểm tra Nhưng chắc không sao Chỉ thỉnh thoảng cả lâm xíu thôi Cả lâm nhiều như vậy còn xíu gì nữa Bà Hảo nghe hai người nói chuyện vậy Thì ôm miệng cười rồi bế bé, bé Khang đi vào Còn lại hai người Thanh Hằng vội hỏi những điều thắc mắc Nhưng những câu trả lời của anh Không làm cho cô thỏa mãn Anh vò đầu bước tay Nói rằng mình chỉ có lên viết tường trình Bảo tờ khai Xong rồi thì về chứ không biết gì thêm Cô hỏi anh có gặp ba hay không Ba có gầy ốm không Có nói gì không Thì anh hoàn toàn không biết bóng điện thoại của Vũ Lương có tin nhắn Anh ngạc nhiên khi thấy đó là tin nhắn của mẹ Hảo Tại sao anh đang ở đây Nếu có gì thì mẹ nói luôn đi Có sao phải nhắn tin Rất có thể bà ấy không muốn cho Thanh Hằng biết Chẳng lẽ bà ấy tin anh hơn con gái hay sao Nội dung tin nhắn chỉ bọn vẹn có hai chữ Cảm ơn Làm anh tìm căng thẳng Trợt tiếng Thanh Hằng hỏi bên tai làm cho Vũ Luân giật mình Tin nhắn của ai bà ấy căng thẳng thế Vũ Luân toán lung túng Nhưng cũng trả lời Nhân viên văn phòng nhắn anh về công ty có việc Vậy thì anh về đi Không còn cách nào khác Anh đành phải miễn cường đứng dậy ra về Mà cảm thấy hợm hược Khi khó khăn lắm Anh mới có cơ hội được gần con Tất cả là do bà Hảo Nhưng thời gian này anh đang cố gắng Lấy tình cảm cả nhà Thì may ra mới có cơ hội gần vợ con Chính vì thế vẫn phải nở nụ cười Mặc dù trong lòng không có gì vui vẻ Bỗng bà Hảo kéo bé Cang từ trong nhà đi ra đon đã. Bà Luân không chào cục cương sáo. Bà Luân, bác ấy vừa gọi anh là ba của con trai, làm anh cảm động vội quay lại. Tranh thủ lúc này, bà nói nhỏ vừa đủ nghe. Đến quán cà phê ít, ở đầu đường chờ bác nhé. Lúc sáng bác đến... Anh còn chưa nói hết câu bà Hảo đã cật độ mặc dù còn rất nhiều thắc mắc. Nhưng nhìn ánh mắt hiền từ của bà Hảo thì anh hiểu rằng bà ấy đang có nỗi khổ chưa thể nói ra. Đến quán cà phê ít. Anh chọn một bàn ngồi ở phía trong. Chỉ 30 phút sau, bà Hảo đã xuất hiện. Vận cái áo xanh lúc sáng mà bà chưa kịp thay, anh cúi chào rồi lên tiếng. Bà cũng sinh tố hay nước ép ạ? Cho bác một ly cà phê sữa nóng. Vũ lưng ngạc nhiên. Bác đi uống cà phê lúc này đêm mất ngủ đấy ạ. Con cứ làm theo lời bác đi. Bác rất cận tỉnh táo, nhất là trong lúc này. Thấy anh im lặng chăm chú lắng nghe, bà Hảo nói tiếp. Chắc con thắc mắc lắm đúng chứ? Đúng là lúc sáng bác đến cơ quan điều tra để biết tình hình lấy lời cai của ông Tài. Dạ con không hiểu tại sao bác phải làm như vậy với Thanh Hằng chứ ạ? Chuyện dài lắm rồi con sẽ hiểu thôi. Thành có vẻ giận bác, cô trách bác có phần độc ác với ông tại Bác biết chứ, chính vì vậy mà bác chưa thể nói hết với nó. Khi mọi chuyện xong rồi thì con sẽ hiểu thôi. Cuộc đời bác xem như đã hết. Chỉ là trách nhiệm phải làm sáng tỏ lại tất cả mọi vấn đề. Bác chỉ có duy nhất một đứa con gái, và tất cả mọi việc bác làm cũng đều vì con. Ai người lại im lặng, lát sau vũ luân hỏi. Tình hình ông Tài xử lý thế nào ạ? Mọi chuyện ông ấy làm có đủ nhân chứng vật chứng rồi thì hãy truy tố thôi. Bà Hảo buồn rầu trả lời. Ông ta sắp hết thời hàng tạm giữ. Khi ông ta trở về, đồng nghĩa với việc bác phải rời khỏi nhà. Cháu thử nghĩ xem, với tính cách của ông ấy, liệu bác có còn sống nổi không? Vũ lưng ngạc nhiên. Sao thế ạ? Rõ ràng vụ ông ta tuyên người truy sát con cũng bắt được bọn chúng và cũng đã khai ra. Nhưng cơ sở gì khẳng định rằng ông ta thuê chúng nó? Chỉ qua lời cái của mấy tên Giang Hồ, không thể kết tội ông ta. Ông ta nói rằng, chuyện mâu thuẫn cá nhân giữa con và Giang Hồ thì đâu có liên quan tới ông ta. Tình hình có vẻ đi vào bế tắc. Vụ lần lo lắng, không chỉ cho anh mà thanh hẳn, ngay cả bà Hảo cũng khó được yên. Nếu ông ta được thả ra, anh hỏi tiếp. Còn băng ghi âm của Lục thì sao ạ? Đó cũng là một bằng chứng Nhưng nhân chứng là ông Lục đã mất Chỉ còn cùng băng ghi âm Đã cũ, không nghe rõ tiếng Thì cũng không đủ cơ sở để kết tội ông ta Trời ơi Nếu ông ta trở về Không những bác sẽ khổ với ông ấy Mà con và Thanh Hằng cùng khó sống với nhau Bây giờ phải làm thế nào Bà Hảo không trả lời Mà đứng dậy ra về Còn lại một mình Vũ lưng không ngừng suy nghĩ cảm thấy lo lắng về những gì bà Hảo vừa nói. Bây giờ anh cũng hoàn toàn bất lực mà không biết phải làm thế nào. Lần này là lần thứ ba lấy lời khai, nhưng chỉ khác những lần trước là sự có mặt của bà Hảo. Ông Tài cười thật tươi tỏ vẻ đắc thắng. Khi bước vào phòng hai lần trước không đủ cơ sở để kết tội ông. Lần này nếu cũng như vậy thì bắt buộc phải thả ông ra. Lúc đó, ông sẽ thê luật sư kiện những ai dám phù khống cho ông. Làm nhục ông và nhất định phải đền bù xứng đáng chờ công giật bắn mình và vô cùng ngạc nhiên Khi thấy bà Hảo, vợ ông Đang ngồi sẵn ở đó Ông thốt lên Bà tại sao lại đến đây? Ngước khuôn mặt buồn đậm nước mắt lên nhìn ông trọng Bà cay đắng Bây giờ mà ông còn hỏi tôi câu đó sao? Miệng nói nhưng tay bà đẩy tờ giấy ra trước mặt ông Giọng đậm nước mắt Ông hãy đọc đi rồi ký Tôi không ngờ bao năm qua Sống bên người chồng giả dối Bây giờ nhất định tôi sẽ không nhân nhượng nữa Hãy buồn ta cho tôi đi Đọc nội dung tờ giấy mà bà Hảo đưa Ông tài ngạc nhiên Lị huống Bà đang nghĩ cái gì thế Chuyện vợ chồng có gì về nhà nói Không được Tôi không tìm bất kỳ điều gì mà ông nói ra Cứ ngỡ ông là ân nhân đã cứu mạng tôi vào cái đêm đó Ai ngờ ông lại là chủ mưu hãm hại tôi Nghe vợ nhắc lại chuyện cũ, ông Tài tái mặt, ngăn lại, nhưng bà Hảo nhất định không chịu. Thấy vậy ông quay sang điều tra viên đang đứng kế bệnh để đề nghị. Vợ tôi tâm lý không ổn định, các anh ra ngoài cho chúng tôi được nói chuyện riêng với nhau. Bà Hảo nhìn hai người gợt đầu, khi họ đi rồi ông Tài quay sang vợ, định cầm tay, nhưng bà Hảo đã vội thu lại. Bỏ ra, ông đã lừa dối tôi, tại sao lại hành động hèn mạc như thế? Chuyện đã lâu lắm rồi bà còn nhắc lại làm gì Bao năm qua biết mình có lỗi Nên tôi đã đối xử tốt với bà và con gái Bà hảo mỉa mày Con gái Thanh Hằng là con của ông Lục chứ con gì của ông thật nhục nhã Đến lượt ông Tài ngạc nhi Bà vừa nói sao Tại sao lại nghe lời của thằng đã chết chứ Tiếc rằng hắn không còn nữa Chứ nếu cộng tôi đắm vỡ mồm hắn ra mới hả hề Cũng chính vì ông ta không còn, nên ông ta mới nói hết sự thật. Ông có biết cảm giác của tôi thế nào không hả? Miền nói, nhưng tay bà tiếp tục đưa ra một tờ giấy cho ông tại Bà cây đắng nói. Ông nhìn xem, còn chối được nữa hay không? Ông thử hình dung xem, nếu con gái tanh hàng biết được chuyện này, nó sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn rõ kết quả xét nghiệm huyết thống trên tay, ông tại không tin ở mắt mình. Rõ ràng cái đêm hôm đó chỉ có 10 ông quan hệ với bà Hảo còn ông Lục và hai người nữa thì đứng ngoài canh gác Khi tạc nước cho bà tỉnh dậy thì mấy người kia mới được vào Lúc đó ông trong vai nghĩa hiệp ra cứu bà Hảo Vậy tại sao lại có chuyện này cơ chứ? Còn để cho Tài kịp suy nghĩ bà Hảo đã tức giận Ông cứng hồng đúng chứ? Thật là quá nhục nhã Thanh Hằng là con gái tôi Đêm hôm đó chỉ có mình tôi quan hệ với bà Còn thằng Lục đứng ngoài canh gác với hai thằng kia Vậy thì làm sao tên hàng là con đó được chứ Vậy giấy tờ này là như thế nào Ông giải thích đi Đây là giấy tờ giả Tại sao bà không tin tôi Mà lại đi tin cái thằng đã chết Nếu cần thì còn hai người nữa làm chứng Thằng Lục là thằng khốn kiếp Tiếng ông Nam cất lên Làm cho hai người giật mình Vậy là đã khẳng định đêm hôm đó Chỉ có mình ông hạm hiếp bà Hảo Và ông cũng chính là chủ bự Ông Tài ngỡ ngàng nhìn bà Hảo Biết mình đã trúng kế của công an Ông không thể tin rằng Tại sao bà ấy có thể thông đồng với công an Để hãm hại ông Tất cả đều đã quá muộn Lời ông nói ra thì không thể rút lại được nữa Ngước đôi mắt ngỡ ngàng Và oán hận nhìn vợ một lần nữa Rồi ông quay lưng lại Rời khỏi phòng tạm giam Để lại sau lưng tiếng khóc nức nở của bà Hảo Vũ Lân đã đầu xe ở ngoài cổng Nhưng trên xe lần này không chỉ có anh Mà còn có cả ông Hoàng Một toán ngạc nhiên khi thấy ông Hoàng Đang ngồi ở ban ghế trên xe Bà Hảo lặng lặng gợt đầu chào Rồi mở cửa lên xe Ngồi ở ghế trước Từ đó bà cũng chỉ im lặng Không nói gì suốt chàng đường về nhà Một chút cay đắng Lẫn dày dứt Khi chính mình đã cố tố cáo ông tại Gần 30 năm cuộc sống vợ chồng Tuy tính ông ấy gia trưởng, độc toán và ích kỷ, đôi khi là tội ác. Nhưng chỉ với người ngoài đặc biệt với vợ con, ông lại hết mực cưng chiều. Nhưng mọi chuyện đã dồn đến đường cùng, bà có muốn quên đi hay tha thứ cũng không được nữa. Ông ta đã gây ra tội thì phải trả giá. Con như thế, cuộc hôn nhân giữa Thanh Hằng và Vũ Lương mới có thể yên ổn. Thấy bà Hảo có vẻ tránh mình, ông Hoàng tuy hơi buồn nhưng ông cũng hiểu rằng bà ấy đang rất đau khổ. Chỉ người trong cuộc mới hiểu mọi gốc cảnh của vấn đề. Mấy chục năm không gặp lại với bao nhiêu biến động của cuộc đời, làm cho lòng người cũng thay đổi, để rồi bây giờ gặp lại khi tuổi đã xế chiều, lại cảm thấy dưỡng dưng. Nhưng có một điều ông biết chắc rằng, cho dù bà ấy có làm gì, thì tất cả cũng làm vì con. Nhiều khi ông tự đặt ra bài toán khó cho mình, nếu Vũ Luân và Thanh Hằng thành đôi, thì ông và ông ta sẽ như thế nào? Khi ông ta đã không từ bất cứ thủ đoàn nào để đạt được mục đích, ông ta đã cướp con gái của ông ngay trên tay mình bằng hành động đê hẹn. Trời không dung đất ông ta, bây giờ làm sao ông có thể ngồi xuôi với con người bị ủi như ông ta? Ông đã tự nghĩ sẽ bỏ xứ mà ra đi và không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt của ông ta một lần nào nữa. Vũ lưng quay lại nhìn cha và nhận được cái cực độ. Anh lái xe, đưa bà hảo về nhà và hai cha con cùng ra về. Ông Hoàng buồn rầu nói với con trai. Bà ấy cần thời gian con ạ Con chưa biết kết chuyện là như thế nào, như tội nghiệp cho bác ấy quá. Thấy bà im lặng có vẻ căng thẳng, anh nói tiếp. ba cũng đừng buồn mà hãy thông cảm cho bác ấy. Con đưa ba về nhà rồi con quay lại chở hàng đến trung tâm xét nghiệm huyết thống. Cô ấy vẫn không tin mình là con của ông Lục. Nếu còn bé vẫn cứ cương quyết biết sự thật, thì ba sẽ đi với nó. Lời nói dự sét đánh ngang tay, Vũ Lương sớm dừng xe sát về đường rồi quay lại hỏi cha. Ba nói như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô ấy là con ruột của ba? Vậy con thì sao? cô không thể chấp nhận câu trả lời của ba. Còn với cô ấy là em cùng cha khác mẹ. Ba nói nhận đi, không là con điên mất. Đôi mắt buồn nhìn ra ngoài Ông Hoàng chậm rãi nói Còn có nhớ Hôm ba hỏi con về ngày sinh của Thanh Hằng hay không Ngày đó chỉ cách ngày xảy ra chuyện bà Hảo Bị tên Tài hiếp dâm Và cũng chính là ngày sinh nhật của ba Là hơn 7 tháng Trong khi ông Tài bị bệnh tinh trùng lạnh Nên khả năng vô sinh là rất cao Như vậy theo con Thanh Hằng Có thể là con gái của ông Tài không Khi hai người chỉ một lần quan hệ tình dục Trong khi bà Hảo say khớt Và hoàn toàn không thể tự về Nếu cô ấy là con của ba Vậy con thì sao Chẳng lẽ chúng con là chị em ruột Bình tĩnh nghe bà nói đi Sau khi bà Hảo chia tay với bà Và lấy ông Tài Thì ba đã hận lắm Bà đã tưởng thề rằng không bao giờ nhìn mặt bà ấy. Từ đó suốt một thời gian dài khoảng 2 năm Ông bà nổi ép bà Lấy một cô gái Con của người bạn thân Bà cũng đã tặc lưỡi cho qua Bà cô ấy chính là mẹ con Một điều bất ngờ rằng ngay đêm tân hôn, cô ấy vang xin ba hãy chấp nhận đứa con trong bụng cô ta, vì đã trót dại với người yêu. Bà hỏi cha đứa bé là ai, cô ta chỉ trả lời rằng hắn là một tên sở Khanh Khi phát hiện ra người yêu mang tay, anh ta đã cao chạy xa bấy. Phần thì đang bị tổn thương vì bà ảo bạc tình, phần thì bà lấy mẹ con cũng không yêu thương gì cả. Mà chỉ làm vừa lòng cha mẹ thôi. Chính vì vậy ba mới đồng ý chăm sóc hai mẹ con và giấu kiếm chuyện này vì danh dự hai bên. Nhưng tội nghiệp mẹ con sau khi sinh con thì phát hiện ung thư. Rồi bà ấy chống tròi thêm một thời gian nữa, cũng gửi lại con cho ba, rồi ra đi. Bà ơi, tại sao ba lại có mở lòng với một ai chứ? Tất cả cũng tại con mà ba đã hy sinh tất cả. nói hy sinh cũng không đúng, mà quá thược từ ngày bà hảo bỏ. Bà cũng không còn lòng tin với phụ nữ Thôi thì trời ban cho ba một đứa con Hai cha con đừng bọc nhau mà sống Cũng rất hạnh phúc Vũ lưng cảm động ôm lấy ba Ông Hoàng cũng ôm lấy con trai Sau đó ai ngủi Ô cũng là cái số của cha con mình thôi Bây giờ vấn đề là mẹ con bà Hảo Con cố gắng động viên bãi Và giải thích cho Thanh Hằng Đừng ngoán giận mẹ con mà tội nghiệp Nhưng tại sao lại có tờ kết quả xét nghiệm cha con Giữa Thanh Hằng và ông Lục Bà nghĩ bà làm giả Để hù ông Tài Vì tức mà nhận tội tôi Giờ ông Lục mất rồi biết hỏi ai Mọi chuyện hãy cho vào quá khứ Mọi người hãy yêu thương nhau nhiều hơn Vũ Lương chợt nhớ Những câu mà bà Hậu nói với anh rằng Ông Tài sắp được về nhà Do hết tời hàng tạm giam Thì anh hiểu mục đích của bà ấy là gì Mà cũng nhờ như vậy Ông ta mới nhận tội, nếu không thì anh và Thanh Hằng sống cũng đâu có yên ổn với ông ta, khi ông ta biết được sự thật. Anh nói với ba. Có lẽ cũng là phương án cuối cùng để ông ta nhận tội, chắc bác ấy cũng đau lòng lắm. Ông Hoàng không trả lời cũng không nói gì thêm, cho đến kỳ về tới nhà. Ông vào phòng rồi đóng cửa lại, có phải ông làm vậy vì sợ con trai, làm phiền mà muốn tự kỷ một mình trong phòng để không ai làm phiền kể cả một tiếng động rất nhỏ. Thái độ né tránh của bà Hảo vừa rồi thực sự làm cho ông bị tổn thương. Nếu bà ấy không muốn gặp ông, thì tại sao bà ấy lại tìm đến đây để nói rằng ông đi xét nghiệm ADN cha con giữa Vũ Luân và bé Khan Chẳng phải chính bà ấy ghi số điện thoại cho ông là gì. Sau sự việc đó, ông cũng dự ý không gọi hay nhắn tin. Bởi ông biết bà còn có gia đình, Nên nhiều khi chỉ là vô tình Nhưng cũng rất dễ hiểu lầm Ông vẫn như vậy không có gì thay đổi Vậy tại sao bà ấy Phải chặn cả số điện thoại của ông Cho đến bây giờ khi gặp mặt Thì thái độ rất hờ hưởng Ngay cả khi có mặt vụ lưng ở đó là ông mất mặt Thôi thì việc gì có trời biết Đất biết Đành tùy bà ấy quyết định như thế nào Thành hàng cứ hết đi ra lại đi vào Không biết mẹ đi đâu Mà không thấy về Điện thoại lại quá mấy, trước giờ có bao giờ mẹ làm như vậy đâu. Cho điện thoại đủ chuông, nhìn màn hình thấy số lạ làm cô tưởng mẹ đã xảy ra chuyện gì. Cô lên tiếng giọng lo lắng. Alo, tôi Thanh nghe đây. Anh đây. Ôi trời, thì ra là anh Tùng làm cho em hết hồn. Đã xảy ra chuyện gì mẹ phải lo lắng như thế? Thanh Hằng kể cho anh nghe chuyện mẹ đi đâu từ sáng chưa thấy về. Nghe xong Hoàng Tùng chỉ cười nói cô trẻ con. Từ ngày xảy ra mọi chuyện, anh vẫn thường xuyên ghé nhà tâm bé Khan nên thằng bé cũng quấn quýt ba Tùng rất nhiều. Nghe nói đã phải tán tỉnh bão hơn, mà cô lại nghĩ tới Vũ lương. Chợt thấy mẹ từ ngoài cổng đi vào, cô vội nói với anh. Mẹ em về rồi, em cúp máy đây, em sẽ gọi lại cho anh sau. Chia tay hai cha con, bà Hảo thức thần đi vào nhà. Thanh Hằng thấy thế thì hoảng hốt, gọi giúp việc. Mẹ sao vậy mẹ? Chị Xuân ơi, phụ em đưa mẹ vào nhà với. Bà Hảo mệt mỏi xua tay. Mẹ không sao, mẹ chỉ hơi mệt chút thôi. Mặt mẹ xanh lẻ xanh lét rồi nè, nằm im để con xức dầu cho. Mị nói nhưng tay cô cầm chai dầu xoa hai bàn chân, thái dường, làm bà Hảo phải lên tiếng. Con cẩn thận để dầu vào mắt mẹ. Nói xong bà ngồi dậy cầm tay con gái, khuôn mặt đã đầm địa nước mắt. Bà Hảo hỏi con. Con giận mẹ lắm có phải không? Thanh Hằng trả lời thật lòng Con không giận nhưng mà con thắc mắc Và có chút tuổi thân Nhà có hai mẹ con Sao mẹ lại không nói với con chứ? Con cảm thấy lạc lỏng Và ngạc nhiên với mọi thứ Ngay chính trong ngôi nhà của mình Mẹ tự nghĩ xem con sẽ thế nào Khi muốn biết chuyện gì Đều phải hỏi của anh Luân Thậm chí là chị Xuân giúp việc có phải mẹ giấu hay coi thường con Nhưng mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu Nói ra rồi làm con tim lo lắng Vậy mẹ không nghĩ tới bản thân mình hay sao Mẹ già rồi Tại sao chuyện gì cũng tự giải quyết Nhớ mẹ xảy ra chuyện gì thì sao Mẹ chỉ mong rằng Dù có làm việc gì Cũng là vì con Cuộc đời mẹ đã xem như bỏ đi Con không đồng ý như thế Mẹ nói thật cho con biết đi Cho dù là chuyện gì Được rồi Mẹ sẽ nói hết nguồn cơn câu chuyện cho con nghe Bằng giọng trầm buồn đầm nước mắt, bà Hảo bắt đầu kể cho con gái nghe về cuộc đời của bà. Thỉnh thoảng bà lại đưa tay, lau đi những giọt nước mắt. Thanh Hằng cảm động ôm lấy mẹ, khi nghe mẹ kể tất cả. Sau khi sinh con, mẹ không hề có tai thêm một lần nào nữa. Mẹ cùng ông ta đi khám thì mới biết, ông ta bị bệnh, tinh trùng lạnh, rất có có con hoặc có thể vô sinh. Mẹ chợt nghĩ nếu ông ấy vô sinh tại sao mẹ lại có thai dù chỉ một lần. Mẹ đã từng nghĩ tới ông Hoàng Nhưng ở vào hoàn cảnh đó Mẹ đã là vợ của ông tại Nếu mọi chuyện vỡ lỡ bảo mấy biết con không phải con ruột Thì mẹ con mình sẽ như thế nào Thôi thì mọi chuyện đều chôn chặt Miễn sao con được sống vô tư Phát triển như những đứa trẻ đồng trang lứa Là mẹ đã vui Từ đó cả hai vợ chồng Đều dùng hết tình thương cho con gái Ngày tháng qua đi Tất cả mọi chuyện đã qua Không nhắc tới nữa Mẹ giờ cũng đã già nên còn muốn khơi lại chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp. Hơn nữa ông Tài cũng đối xử với mẹ và thương con, nên mẹ chấp nhận bỏ qua tất cả. Cho đến cách đây hơn một năm, bóng một thanh niên đến gặp và đưa cho mẹ một cái hộp nhỏ, trong đó là bức thư và một băng ghi âm của ông Lục. Người đó là bạn tân của ông Hoàng, đồng thời cũng bị ông Tài ép buộc tham gia vụ hãm hại mẹ năm xưa. Trước khi qua đời, ông ấy dậy dứt lương tâm và xin mẹ tha thứ đọc lá thư và nghe cùng bằng ghi âm, mẹ đã vô cùng đau khổ. Nhưng mẹ cùng chỉ biết chôn chặt trong lòng, không biết phải làm sao. Cho đến khi Hoàng Tùng biết Bé Khan không phải con ruột của mình và hôn nhân của con có nguy cơ tàn vỡ, mẹ đã nghĩ đến Vũ Luân, cha bé Khan và mẹ quyết định phải làm một cái gì đó cho con. Mẹ đã lấy mẫu tóc của bé Khan, đến gặp ông Hoàng và yêu cầu mấy xét nghiệm huyết thống. Đồng thời mẹ cũng xét nghiệm huyết thống giữa con với Vũ Luân thì kết quả không phải là anh em. Lúc đó mẹ chợt nghĩ đến chuyện ly dị với ông Tài, đồng thời tố cáo ông ta tội mà ngày xưa ông ta đã gây ra cho mẹ. Coi như thế, còn với vụ lừng mới có thể sống yên ổn với nhau. Mẹ ơi, làm như vậy tội ba Tài quá. Cho dù ba phải chịu hình phạt của pháp luật, nhưng với căn bệnh tai biến, ba có chịu nổi không? con thương mẹ nhưng cũng thương cả ba, tại sao nhà mình lại khổ như vậy chứ? Lau nhanh giọt nước mắt đang chảy xuống, Bà Hảo tiếp tục nói Mẹ cũng đã từng nghĩ như con Nhưng vì ông ấy làm thật bỉ ủi Ông ta đã hủy hoài cuộc đời của mẹ Chứ thương nổi gì Ai làm sai người đó phải chịu Hy vọng những ngày tháng ở trong tù Sẽ giúp ông ấy thay đổi tính nết Trở thành người tốt Lần này Thánh Hằng không phản ứng Khi mẹ nhắc tới Cô chỉ quan tâm lo lắng cho mẹ Nếu con quay lại bên anh Luân Thì con phải xa mẹ Bà Hảo liền cười hiền lành đáp Xa là xa làm sao Con lấy chồng phải về nhà lo cho chồng chứ Còn hàng ngày mẹ sẽ thăm cháu ngoại Nhanh sanh thêm một đứa nữa Rồi cho thằng can sang đây Để mẹ chăm Bà cháu quen hơi rùi nhớ lắm Nghĩ tới phải xa cháu ngoại Làm cho bà mũi lòng Lấy tay lau nước mắt Thanh hằng ôm lấy mẹ động viên Ngày đó còn lâu mẹ Bây giờ con mới đồng ý cho anh quan tâm như hồi mới yêu Còn chờ mẹ hảo có duyệt không nữa thôi. Duyệt chứ. Mẹ duyệt ngay miễn là cháu bà có ba, là bà đồng ý cả. Sau những ngày căng thẳng, mệt mỏi, Thanh Hằng đứng dậy mở toan các cánh cửa sổ, cho ánh nắng chiếu vào. Cuộc đời vẫn còn đẹp lắm, sau cơn mưa trời lại sáng. Ước gì cuộc sống này luôn tràn ngập tiếng cười như những tia nắng ngoài kia đang vờn trong gió. Hai người vẫn ngồi yên không hỏi, không trả lời, hình như họ đang tận hưởng cái cảm giác bên nhau sau gần 30 năm xa cách. Quá khứ như một thước phim, đang hiện về rõ mồm một, bà Hảo lấy khăn kín đáo, lầu đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Nhưng khuôn mặt bà đánh lại, mùi miếm chặt, hai mắt lộ rõ nét giận dữ, bà thốt lên đầy oán hận. Khốn nạn, tôi cầm thù các người. Ông Hoàng biết bà đang xúc động định cầm tay bà an ủi nhưng không ngờ bà rụt tay lại. Ánh mắt sắc, liếc sang nhìn ông làm cho ông rùng mình. Ông có là gì đâu chứ. Ông yêu và mất bà là ông đã rất khổ. Bà là người bỏ ông theo ông ta. Không lẽ ông cũng là người có lỗi Tuy nghĩ như thế ông vẫn cố kìm lòng mình và nói hết sức nhẹ lòng. Mọi chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi em ạ. Vâng. Tôi đã mất đi cả cuộc đời, mà nguyên nhân bắt đầu là do ông. Ông Hoàng đỏ mặt cả lên vì quá bất ngờ. Ông không trách bà bạc tình bỏ ông thì thôi. Tại sao bà lại trách ông chứ? Sự việc xảy ra là do ông Tài chủ mưu hãm hại để chiếm đoạt lấy bà. Cớ sao lại đuổi cho ông? Ngay sau khi cùng cha mẹ tiện cách xa về, thì không thấy bà ấy đâu. Hỏi mấy người ngồi cùng thì nói cậu Lục đưa về rồi. Lúc đầu ông hơi ngạc nhiên tại sao bảy lại uống say như thế. Trước giờ có như vậy đâu. Ngày mai và những ngày sau đó, ông không còn cách nào liên lạc được. Cho đến kỳ, gặp lại bà để nhận lời chia tay phủ vạn. Em đang nói gì tới? Ngày đó em bỏ anh làm anh đau khổ, em còn trách mốt được hay sao? Sau buổi tối hôm đó, anh gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc mà em không trả lời. Mãi năm ngày sau gặp em, nhận được câu trả lời rằng em lấy chồng. Vậy lỗi ở ai? Nếu không có bữa tiệc sinh nhật của ông Tôi có đến không? Ông mời bạn bè đến Nhưng bỏ mặt tôi rồi đi đâu Kể cả khi tôi bị lôi đi ông cũng không biết Yêu đương kiểu gì đấy Nhưng mẹ anh... Đủ rồi Hơn 20 tuổi nhưng lúc nào cũng ôm váy mẹ Trong lúc tôi hoảng sợ nhất ông đang ở đâu Ông nói điện thoại với tôi Thử hỏi trong cái đêm đó Tôi còn túi sách và điện thoại hay không? Sau lúc gặp lại Em lại không nói với anh Khi phát hiện có tai tôi đã hoang mang tột độ Nhưng thử hỏi nếu mẹ ông biết chuyện tôi bị hiếp dâm và có tai Ông có bảo vệ tôi Bảo vệ tình yêu của mình được hay không? Anh Như vậy là em hận anh Vậy em còn tìm gặp anh để làm gì Rồi chẳng cả số điện thoại Anh thật sự chẳng hiểu nổi em Em đã thay đổi Vâng tôi đã thay đổi Sợ dĩ tôi tìm gặp ông là vì con gái tôi Vì cháu ngoại tôi cần có cha Ngay cả việc tố cáo ông tại Cũng không ngoài mục đích đó. Còn chẳng số điện thoại. Còn gì để mà nói với nhau chứ. Ông Hoàng im lặng. Giờ đây cho dù ông có nói có thành mình thì cũng hoàn toàn vô ích. Thấy ông Hoàng cứ im lặng không thanh minh Bà Hảo thấy mình hơi quá nên cũng im lặng không nói. Một lúc sau mới lên tiếng nhưng trong giọng nói đã đậm nước mắt. Anh sai rồi xin lỗi em. Bà Hảo đã im lặng Nghe ông nói như thế thì nỗi út hận lại càng bùm lên. Xin lỗi lúc này được cái gì? Tại sao lúc đó không thấy được những điểm yếu của mình? Ông nói yêu tôi, nhưng ông không bảo vệ, để tôi bơ vơ. Ông Hoàng chẳng biết phải nói sao. Cuối cùng chị Lý Nhí hai chữ xin lỗi. Cho bà Hảo bớt xúc động, ông chuyển chủ đề và hỏi bà. Làm cách nào mà em có cùng băng ghi âm của ông Lục? Hình như đã trút được nỗi bực dọc. Bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Bà trả lời trong giọng nói đã không còn gây gắt Cách đây hơn một năm Có một người thanh niên nói Con ông Lục có đưa cho em một cái hộp quà Nói là ông Lục tặng Sau khi chàng trai về rồi em mới mở ra xem Thấy có một lá thư và một cái hộp nhỏ Bên trong có một băng ghi âm đã cũ Nhưng thật đáng tiếc là khi em biết tin Ông ấy đã đi được mấy tháng Vậy còn tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết tống cha con Giữa ông Lục và Thanh Hằng thì sao Em hợp tác với ông ta hay sao Tờ giấy đó là kết quả xét nghiệm huyết tống Giữa anh và Thanh Hằng Em chỉ việc sửa tên Hoàng thành Lục thôi Em cũng sợ ông Tài phát hiện ra Nên chỉ đưa cho ông ta xem Rồi lấy lại ngay Phải công nhận là em to gan thật đấy Không làm như thế thì bao giờ mới nhận tội Đó là biện pháp cuối Bởi nếu ông ta được tha về thì Vũ Lương và Thanh Hằng có lấy nhau được không? Mọi việc em làm cũng chỉ vì con thôi. Thôi, xem như mọi chuyện đã qua, vất vả cho em quá. Gặp anh ngày hôm nay, được nói ra những lời chất chứa trong lòng em cũng đã rất mãn nguyện. Từ nay chúng ta là bạn, không bao giờ nhắc tới những chuyện đau buồn trong quá khứ. Bây giờ em phải đi. Ông Hoàng vội hỏi. Thì em không sợ Vũ Lương và Thanh Hằng là chị em cùng cha khác mẹ sao? Bà cười đáp Em đã có kết quả xét nghiệm ADN của anh và Thanh Hằng Thì khó gì mà em không làm được kết quả của hai đứa nó Còn vì sao thì tự anh trả lời đi Em cho anh cơ hội có được không? Để làm gì? Anh muốn sửa lỗi và chăm sóc em quãng thời gian còn lại Bà im lặng một hồi như đè nén cảm xúc Rồi đáp Cảm ơn anh, nhưng đã quá buồn Cô gái tên Hảo ngày xưa đã chết Bây giờ chỉ có một bà Hảo đã già Và phải có trách nhiệm với nhà chồng mà thôi Nhưng ông ta... Ông ta gây ra tội thì cũng đã phải trả giá Còn dù sao, em cũng là vợ của mấy mấy chục năm qua Giờ không thể nói bỏ dễ dàng như thế Chuyện gia đình em em phải tự giải quyết Bà chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông Alo, tôi nghe Tôi là Lông, lại điều tra viên. Tôi biết, có gì xảy ra với ông Tài có phải không? Mong chị hãy bình tĩnh. Ông Tài đã nhận tội, nhưng tinh thần có phần hoảng loạn. Ông ta lúc khóc lúc cười, kêu tên vợ và luôn bị nói sẽ tự vẫn. Sáng mai chị cố gắng có mặt, để đồng viên ông ta cố gắng cải tạo cho tốt. Tôi sẽ đến ngay, nhờ các anh nhắn với ông ấy hãy bình tĩnh. Cảm ơn. Nói xong, bà vội vàng đi ngay. Nhìn theo bóng dáng vội vã và cung mặt hốt khoảng vì lo lắng Ông hiểu rằng những lời bà nói hoàn toàn đúng Bà ấy không còn là của riêng ông Mà bà đã có một cuộc sống khác Do một phần lỗi của ông tạo nên Có một điều mà ông chôn chặt trong lòng không dám nói ra Đó là mẹ ông không đồng ý cho ông quen bà Hảo Chính vì vậy trong buổi tiệc sinh nhật Thì lúc nào ông cũng phải đi bên mẹ để tiếp cách Như bà Hảo đã nói Ông là một thanh niên hiền lành Có phần nhúc nhát phụ thuộc vào cha mẹ Nên khi nghe tin người yêu gặp nặng Mẹ ông cấm con trai Không được đến nhà cô gái Cực chắn đã Ông chỉ biết điện thoại hỏi thăm Cho đến khi gặp được bà Hảo Bà đã nhận lời lấy ông Tại Chưa đầy một tiếng sau Bà Hảo đã có mặt ở cơ quan điều tra Điều tra lông đón bà Rồi cả hai về phòng giam ông Tại Nhìn ông phờ phạt Hai mắt trụng sâu Và bỗng sáng lên khi nhận ra vợ Bà không cầm được nước mắt Lúc này bà bỗng hối hận Và cảm thấy mình có lỗi Đã tố cáo chồng Để rồi ông Tài ngày nào cũng phải tiều tụy như thế Bà nói với điều tra lông Anh cho tôi được bảo với ông ấy có được không? Không được đâu Mong bà thông cảm Hoặc vợ chồng tôi nói chuyện Rồi anh ngồi ở giữa Ông ấy tinh thần suy sợp quá Chị nói chuyện với ông ấy Qua sông sát cửa sổ Để giữ an toàn cho chị đi Bỗng cả hai người ngạc nhiên Khi cùng nghe thấy tiếng ông ta Tài nhìn bà Rồi nói Anh xin lỗi em đừng bỏ anh Đã nhụ rằng phải cố gắng Giữ bình tĩnh Và tuyệt đối không được khóc trước mặt ông ấy Nhưng lúc này khi đối diện với ông ấy Và nghe những lời vang xin ấy Tất cả nghị lực của bà Đã tan vỡ hết Bà gợt đầu lia lia Em đồng ý không ly hôn nữa Nhưng với một điều kiện Em nói đi Em muốn gì anh cũng chấp nhận Miễn là em đừng bỏ anh. Em gì muốn anh thay đổi tính nết, em không thể hình dung tại sao anh lại làm những trò bịuội như thế, thậm chí với cả Vũ Luân. Lúc này ông Tài hoàn toàn tỉnh táo, giọng ông đường buồn tuy trả lời câu hỏi của bà Hảo, nhưng lại chẳng là câu hỏi mà bà cần phải trả lời. Em còn nhớ cái ngày vợ chồng mình đi khám, vì suốt mấy năm ròng không có con. Sau hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, Tại sao với căn bệnh có thể nói là vô sinh Mà chỉ một lần gặp nhau Em lại có thể mang thai dễ dàng như thế Anh đã ngầm đi xét nghiệm huyết thống cha con Anh hóa đá khi phát hiện ra Thanh hận không phải là con ruột của anh Anh cũng tự hiểu rằng cha của con là ai Dừng lại nuốt nước bọt Im lặng một lúc Ông lại nói tiếp Từ đó đã lo lắng mỗi khi con lớn lên Anh chỉ lo sợ rằng ông ta sẽ đi tìm con Nhưng may chuyện đó đã không xảy ra, cho đến khi cậu luôn xin phép cho cha mình để nói chuyện để tổ chức cưới. Để hiểu rõ hơn về gia đình gia trước khi gặp mặt, ngay ngày hôm sau anh đã gọi cậu ta lên phòng làm việc để nói chuyện. Trời đất như sụp đổ dưới chân, khi anh biết cậu ta chính là con trai của ông ta. Như vậy vô tình hai đứa nó là chị em ruột, thì làm sao có thể lấy nhau? Anh nghĩ phải ông trời đã trừng phạt anh không? Vì vậy anh suy nghĩ bằng mọi giá Phải tách hai đứa ra không thể kết hôn Nhưng lúc tập đoàn cần một số cán bộ trẻ Đi khảo sát ở miền Trung Anh ghi tên cậu Lương vào trong danh sách Khi cậu ta đi rồi Con gái thông báo có thai Lại một lần nữa Anh phải tìm người cưới con gái Để hợp thức hóa cái thai đó Và anh đã chọn được cậu Hoàng Tùng Bà Hảo chết lặng Từng giọt nước mắt rơi theo từng lời ông nói Tất cả cũng chỉ vì yêu bà Sợ mất bà mà ông đã không đủ bình tĩnh Để hiểu rằng Mình đang vi phạm pháp luật Bà thốt lên Trời ơi tại sao lại cũng nói với em chứ Không nhìn vào mặt vợ Mà ánh mắt ông Tài nhìn ra ngoài bầu trời Qua những sòng sát cửa sổ Giọng ông đều đều nói tiếp Khi con gái lấy cậu Tùng Anh đã bắt đầu lo lắng chờ đợi Cho đến khi bé can ra đời lạnh lặng Anh mới yên tâm Ai ngờ cậu luôn trở về tập đoàn Và con sẽ hoàng tuần cũng chuyển công tác về đó Không còn cách nào khác Anh phải thuê giang hồ dặn mặt cậu ấy Và chuyện sau này không cần nói thì em cũng biết Từng lời nói của ông Tài Như những mũi kim Đâm vào trái tim bà đau nhói Nước mắt cứ thế chảy ướt đầm cả khuôn mặt Bà hiểu rằng trong chuyện này bà cũng có lỗi Chỉ vì quá yêu vợ và sợ mất Ông ấy phải tìm cách đối phó Bà từng nói tại sao ông không nói với bà Nhưng nếu ông nói ra thì bà cũng giải quyết được gì. Chính bà cũng đã biết con gái Thanh Hằng là con ruột của ông Hoàng mà bà cũng đã im lặng tôi. Phải chăng, thời gian qua ông ấy cũng đã sống trong dằn vặt. Bà nghĩ cách đối phó chứ chẳng sung sướng gì. Vừa hận lại vừa thương, bà nghẹn ngạo nói. Anh giữ sức khỏe để trở về. Thằng Luân là con nuôi của ông Hoàng nên mình hợp tác cho con rỉ. Để bé Khan có đủ cả cha lẫn mẹ. Bà chưa nói hết câu, ông Tài đã cắt ngang. Tại sao em lại biết thằng Luân là con nuôi? Em đã gặp ông ta. Em nghe Vũ Luân đói, còn em vừa gặp ông ấy để nói hết những chất chứa trong lòng. Trước sau gì cũng phải gặp một lần, nói cho xong, trội không còn gì để nói nữa. Ông Tài im lặng, vậy là điều mà ông lo sợ cũng đã xảy ra. Tại sao ông ta lại như bóng ma bám lấy cuộc sống của ông vậy? Khi chưa dính vào vòng lao lý, Ông có tiền có quyền, mà chưa yên tâm, huống hồ gì bây giờ xung quanh chỉ có bốn bức tượng, và thân phận chỉ là một tội phạm. Thì điều đó lại càng trở nên hoang tưởng. Khi nghĩ hai người không quay lại với nhau, nhưng ông bất lực bởi vì ông có quyền gì mà ngăn cản. Thôi thì cứ xem như là ông trời trừng phạt. Ông thở dài và không nói gì nữa. Bà Hảo nhìn chồng và hiểu rằng trong đầu ông đang nghĩ gì. Vì khiếm quyết về con đường con cái Nên lúc nào ông cũng sợ bà bỏ đi Lâu dần trở thành bệnh Cái bệnh hoang tưởng quái ác Lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí Cầm tay ông bà động viên Ý em thế này Sau khi hai đứa lấy nhau Chúng nó về bên nhạo mấy ở Em cũng thu dọn về căn nhà ba má Cho vợ chồng mình chờ anh về Anh cố gắng cải tạo cho thật tốt Để nhanh trở về có được không Vậy nhà mình thì sao Nhà đó cứ cho bé Khang để sau này đó lớn lên, xem như quà tặng của ông bà ngoại ý anh thế nào. Tất cả là do em quyết định. Bỗng điện thoại của bà Hảo độ chuông, nhìn tên lưu trên màn hình, bà cười rồi chơi điện thoại ra trước mặt ông rồi nói. Con rể Tùng gọi không biết có chuyện gì, anh nói chuyện với con không? Ông Tùng gật đầu bởi chính ông có lỗi với con rể Hoàng Tùng nhiều nhất. Ông đã lấy danh nghĩa cấp trên để thuyết phục cậu ấy lấy con gái mình, nhằm hợp thức hóa cái thai Thật không còn mặt mũi nào để gặp lại con rỉ. Kìa anh, anh lên tiếng đi. Lúc này ông Tài mới sực tỉnh cõi cơn mê, giọng mong thật buồn và thật nhỏ. Bà đây. Hoàng Tùng hơi bất ngờ khi thấy bà Hảo đứng bên cạnh ông Tài. Từ khi xảy ra chuyện, anh cũng chưa gặp lại ông ấy. Thay vì chào ba vợ, anh lại lo lắng. Bà giữ sức khỏe nhà ba. Ông Tài im lặng, thực tình có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không hiểu sao, ông bỗng dưng ngàn ngạo. Tùng ơi, ba xin lỗi con. Thấy tình hình nặng nì, bà Hậu ghé sát vào điện thoại, hỏi con nhằm chuyện chủ đề. Con điện cho mẹ có gì không? Hoàng Tùng biết ý của mẹ vợ nên vội vã lên tiếng. Con mời ba mẹ giữ đám cưới của con với Bảo Hơn. Mẹ làm chủ hôn nha mẹ. Mẹ con bệnh, hơn nữa ăn nói cũng không kéo léo. Bà Hảo gật đầu lia lịa. Được rồi, mẹ đồng ý. Bỗng chân ông Tài lên tiếng. Tùng ơi, ba có lỗi với con. Thôi thì không làm con rể, thì làm con trai của ba có được không? Rất tiếc, ba không thể làm chủ hôn cho con. Ông buông điện thoại, Cục đầu xuống hai cánh tay nứt nở Bà hảo vỗ nhẹ vai chồng an ngủi Bình tĩnh đi anh Ngày vui của các con Đừng có làm cho tụi nó lo lắng Nhưng anh Thấy ông quá xúc động Bà nói chuyện với Hoàng tuần Ba mệt Mẹ tắt máy để bà nghỉ Rồi hai mẹ con mình sẽ nói chuyện sau nhé con Dạ mẹ Hai vợ chồng cứ biện trịn không muốn rời xa Bỗng nhìn thấy điều tra viên lòng Có vẻ sốt ruột Bà đứng chạy nói với ông Em phải đi về đây Mọi chuyện em sẽ tu xếp Nên anh không cần phải lo lắng Mà chú ý giữ sức khỏe Thanh hằng trước sau gì Nó vẫn là con gái của anh Em sẽ rút đơn kiện Hoặc là xin giả máng Tuy nên có gì em sẽ liên lạc qua điều tra lông nói với anh Bà Hảo nói xong rồi quay bước đi thật nhanh Ông Tài tay viện xong cửa sổ Hải mắt cứ nhìn trân trân Giảng đi của bà ấy Bà Hảo về tới nhà cũng là lúc vụ lưng và thanh Hằng đi đâu đó. Cô ngạc nhiên khi thấy sát diện của mẹ có phần mệt mỏi, khuôn mặt thì buồn bã hài mắt sừng hớp. Cô tỏ ra lo lắng. Mẹ vào nghỉ đi, con thấy mẹ không ổn rồi đó. Không ngờ bà Hảo nhanh chóng trả lời. Lúc này mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mẹ vừa đi thăm ba tài về Bà gửi lời xin lỗi lưng và chúc hai con được hạnh phúc. Nghe mẹ nói vừa đi thăm ba. Thanh hằng thắc mắc. Tại sao mẹ không cho con đi với? Từ khi xảy ra chuyện tới giờ con chưa gặp ba lần nào. Bà giấu không nói việc ông Tài có ý định tự tử, sợ các con lo lắng. Tình hình ba thế nào hả mẹ? Con thương ba quá. Bà Hảo kể lại cho hai con, và nhất là luôn hiểu rằng. Ông Tài đã biết Thanh Hằng không phải con gái, mà là con của ông Hoàng. Nghe mẹ nói Thanh Hằng không cầm được nước mắt, cô nghẹn ngào bảo. Trời ơi, tại sao ba không nói ra chứ? Mẹ cũng có hỏi cậu đó thì ba con chỉ im lặng sợ hai mẹ con mình biết chuyện rồi bỏ ông ấy đi Thà ông ấy mang tiếng ác chứ không ảnh hưởng tới tương lai hạnh phúc của các con sau này Im lặng một lúc bà lại nói tiếp Sau khi các con cưới nhau thì sẽ ở nhà này con mẹ sẽ chuyển về quê chờ ba con Dù không nói ra nhưng cả Lương và Hằng đều hiểu rằng hai người không muốn gặp ông Hoàng Và ngược lại Nhưng Thanh Hằng đã lên tiếng Chúng còn quyết định Chưa tổ chức đám cưới Chờ khi nào ba về rồi sẽ tính sau Nên mẹ đừng suy nghĩ gì nữa cả Một khi ý mẹ đã quyết Thì có nghĩa mẹ đã suy nghĩ rất kỹ Tháng sau Thanh Tùng lại cưới vợ cũ Giá mà không xảy ra chuyện ba con Thì các con tổ chức Luôn cho vui Nhưng thôi mẹ cũng đồng ý Giờ ngày cưới chờ ba con trở về Nói xong, bà đứng chạy đi vội về phòng Bà đang xúc động và nước mắt cũng đã rời xuống Nhưng đó không còn là những giọt nước mắt tuổi tân Mà là những giọt nước mắt hạnh phúc Điện thoại tắt từ lâu rồi hoàng tùng Vẫn còn ngồi im lặng trên ghế sofa Thời gian làm con sĩ nhà ông Tài tuy không dài Nhưng cũng biết bao kỷ niệm Nếu như Vũ lưng không trở về Và anh không gặp mẹ con hơn Thì cuộc sống vẫn bình lặng trong sự yêu thương. Nhưng ở đời có vay có trả, châu về hợ phố đã trở thành quy luật, cho dù có che đậy cỡ nào, sự thật vẫn sẽ là sự thật mà thôi. Thấy Hoành Tùng nói chuyện với bà Hảo xong, thì trầm ngâm suy nghĩ, hai mắt còn đọng nước, Bảo Hân lại gần ôm lấy vai anh quan tâm. "Hỷ xã điên, đừng có giận bác ấy nữa." Anh cũng thấy buồn một chút, khi thấy ông ấy làm những việc không nên. Nhưng bây giờ thì anh lại cảm thấy rất lo lắng. Liệu Trứng Tài biến có chịu nổi những tháng ngày trong lao tù hay không? Bác ấy còn có vợ chồng Thanh Hằng lo. Dù sao anh cũng chỉ là con rể cũ. Nhiều khi sự quan tâm quá lại trở thành hiểu nhầm. Anh nghe nói Thanh Hằng không phải con ruột của ông Tài mà là con riêng của bà Hảo. Chính vì thế ông ấy mới sợ vợ con bỏ ông ấy đi. Cầu mong bác ấy vẫn luôn khỏe mạnh. Như trợt nhớ ra điều gì đó Bảo Hơn nói tiếp hay gì hôm em nghe anh Luân nói Vì chuyện ông Tài Mà hai người chưa thể làm đám cưới Đúng lúc đó đi thoại của Bảo Hơn đổ chuông Thanh Tùng thắc mắc Ai gọi mà em vui thế Đừng có nói với anh là một anh nào nữa nhé Bảo Hơn ôm bụng cười Người này còn quan trọng hơn cả người yêu đó Cô chưa nói dứt câu Hoàng Tùng nhanh tay giật lấy điện thoại Áp vào tay Từ đầu dây bên kia tiếng bà Hà đang hỏi con dâu Sao mẹ hỏi mà không thấy con trả lời thế Hình như mẹ bị lãng tay rồi thì phải Con nói lớn tiếng một chút đi Hoàng Tùng hiểu ra ý vợ liền trả lời Mẹ vừa nói sao con nghe chưa rõ Bà Hà ngạc nhiên hỏi Sao con lại cầm mấy của con dâu Bảo hơn đâu Bảo Hân đứng bên cạnh lên tiếng Con đây mẹ ơi Anh Tùng tưởng điện thoại của một anh nào đó Nên giật lấy Con không kịp giữ luôn Cái thằng này gần cưới tới nơi rồi Còn bày đặt ghen bóng ghen gió Nhưng mà con cứ yên tâm Mai mốt mẹ về phe con Xem nó có còn bắt nạt con được nữa hay không Hoàng Tùng nghe nói như thế Thì ôm bụng cười ngặt nghẽo Hai người thua là cái chắc Hai cha con Hoàng Tùng Hoàng Dũng Thì bất khả chiến bại Hai người đầu hàng trước đi là vừa Đúng lúc đó Bà Nga cùng bé bé Dũng đi ra Nghe nói thế thì lên tiếng Ai nói gì mà nhắc đến cháu tôi thế Bảo Hưng cười Tụi con đùa tôi Mẹ Hà về phe Để bên con Không là anh bắt đạt Nhưng anh nói con bé Dũng nên sẽ thắng Bất ngờ bà Ngà nói Ủa Còn tôi đây kia mà Chẳng lẽ bốn người không thắng nổi một người hay sao Hoàng tung lại thắc mắc Ba chứ sao lại bốn Hai cha con chấp hết Hoàng Dũng theo phe bà nội và mẹ Bà Tùng thì cho ra rìa nhé Chợt nhớ điện thoại chưa tắt Bảo Hưng vội gọi cho mẹ Hạ Bà Hạ cũng đang cười vui cùng với con Một lát sau bà lại nói Mẹ nhớ bé Dũng quá Các con cho bé về tâm đội đi Chợ cả bà xuôi vậy luôn Ngày mai nha mẹ Cả nhà cùng cười tươi Hai vợ chồng vẫn mãi vui với con trai Không để ý bà ngà đã lén dơ tay áo lên, lau vội những giọt nước mắt đang chạy xuống. Những giọt nước mắt tuổi hờn không còn nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chồng bà ra đi đột ngột, để lại hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống của con gái chính là màn sống của bà. Khi con gặp chuyện công hây, hồn nhân tàn vỡ, thì lòng bà như có hàng ngàn vạn lưỡi dao đâm vào rất đau đớn. Bà nhủ rằng mình phải bình tĩnh, Để làm chỗ dựa cho con cùng vượt qua sóng gió giờ đây nhìn các con hạnh phúc lòng bà như trẻ lại bà đâu biết rằng ở đầu dây bên kia bà Hà cũng đang cùng tâm trạng ngày mai con sẽ đưa cháu cưng về bên bà nước nhìn ra ngoài trời đang hưởng nắng bà không để ý rằng những chọt nước mắt hạnh phúc cũng đã rơi bía vị thân mến chúng ta vừa lắng nghe xong bộ tr ba lần kết hôn